Ngươi trước đứng lên đi Hoàng hậu rốt cuộc mở miệng Làm lâm phu nhân lên Lâm phu nhân đứng dậy lúc sau Xoa xoa chính mình đau đến không được đầu gối Trong lòng càng là oán hận Nhà mình tỉ muội Thế nhưng còn làm nàng quỷ lâu như vậy Vừa mới thế nhưng dùng thi ân dường như ngữ khí làm nàng lên Hừ Có gì đặc biệt hơn người Nếu không phải bởi vì gà cho một cái hảo nam nhân Hoàng hậu cho rằng nàng chính mình có cái gì tư bản sao Lâm phu nhân đứng dậy Nhưng là hoàng hậu không có làm nàng ngồi cũng không dám, rốt cuộc đây là trong cung, nàng cũng không phải là cái loại này không hiểu quy củ, đến lúc đó chọc phiền toái đã có thể thật sự có đại phiền toái. Nghiên Nhi ở ngươi trước mặt, ngươi muốn tận tâm nhiều nhìn Điểm Nhi." Hoàng hậu nhíu mày nói, thanh âm tuy nói đã không có vừa rồi lánh lệ, nhưng là lời trong lời ngoài vẫn là mang theo bất mãn cùng trách cứ, liền tính là trong lòng khó chịu, Lâm phu nhân cũng không dám phản bác, chỉ có Thế là cục mi rũ mắt liên thanh đáp lời, là là là ta là không có chăm sóc đến, ai, hoàng hậu, ngươi không biết, nhiên nhi đứa nhỏ này a chính là quá hảo tâm, nhìn đến ai đều là cảm thấy ai đáng thương, tâm địa thật tốt quá. Lâm phu nhân lúc này tự nhiên là muốn phủng hoàng hậu, bằng không làm sao bây giờ đâu, nàng trong lòng lại ghê tởm cũng không có cách nào, chỉ có thể trái lương tâm khen tặng, không vội, nhiều năm như vậy đã chịu ủy khuất nàng tất cả đều nhớ kỹ. Chờ đến nàng được việc, nàng sẽ một chút không lầm, hồi báo, trở về. Ngươi về sau cần phải chú ý một chút, như vậy lỗ máng nhà hoàng như thế nào có thể hướng nghiên nhi bên người phóng đâu? Lần trước từng có một lần giáo huấn, còn chưa đủ sao? Hoàng hậu khí cực chất vẫn nói, là, ta về sau nhất định chú ý. Lúc này, lâm phu nhân chính là không dám phản bác cái gì, chỉ có thể là liên thanh đáp lời. Mặc kệ thế nào, lần này sự tình trước lừa gạt qua đi lại nói, Hoàng hậu thật, mạnh thở dài một tiếng, nhíu mày nhìn chầm chầm lâm phu nhân, tràn đầy oán trách, ngươi à, rốt cuộc là như thế nào chăm sóc nghiên nhi? Bọn họ là huynh muội nếu là thật sự nháo xảy ra chuyện tới, nhưng làm sao bây giờ? Hoàng hậu nhắc tới đến cái này, chính là nhìn không được tức giật, vừa mới hòa hoan xuống dưới sắc mặt càng thêm băng hàn. Lâm phu nhân có thể nói cái gì? Chỉ có thể là không ngừng đáp lời, trấn an hoàng hậu cảm xúc ta cũng không nghĩ tới kia nha hoàn. Thế nhưng sẽ làm ra như thế với vẩn sự tình tới. Lâm phu nhân thiệt tình thực lòng nói, ta nghe được lúc sau cũng là thiếu chút nữa hù chết, bọn họ hai cái nếu là thật sự, ta nhưng như thế nào sống A. Lâm nhá nghiên chính là nàng tìm trở về quân cờ, mặc kệ dùng tốt không dùng tốt, đều phải dùng rốt cuộc. Căn bản là không có đổi cơ hội. Nàng ở trường bình thôn thời điểm chính là âm thầm quan sát quá Lâm nhá nghiên một đoạn thời gian. Cảm thấy nha đầu này là cái thông minh, hẳn là có thể được việc. Ai thành tưởng, ánh mắt như thế thiển cật, như thế thiếu kiên nhẫn, hơn nữa tâm còn đại. Thật là đáng giận. Hoàng hậu nghe được Lâm Phu Nhân nói như vậy, thật mạnh thở dài một tiếng. Thôi, ngươi cũng không nghĩ như vậy. Lâm Phu Nhân vội vàng gật đầu, theo sau thử hỏi một câu. Hoàng hậu, không biết có thể hay không cùng Thái tử Điện Hạ giải thích một chút chuyện này. Rốt cuộc nghiên nhi hiện giờ vẫn là ta nữ nhi ta giải thích một chút tổng so. Ngài giải thích muốn phương tiện một ít. Lâm Phu Nhân nói, đổi lấy chính là Hoàng hậu đáy lòng không tiếng động cười lạnh. Lâm Phu Nhân thật đúng là hảo tính toán, đến lúc này, còn nghi dấu diếm nghiên nhi thân Phật. Chẳng lẽ Lâm Phu Nhân còn tưởng rằng, hiện giờ Hoàng cung bên trong chỉ có nàng biết nghiên nhi là nàng, thân sinh nữ nhi, sao? Cũng thế, nếu Lâm Phu Nhân như vậy tưởng, vậy Thuận nàng ý cũng hảo. Thái tử bị kinh hách, Nhắc tới thái tử, hoàng hậu sắc mặt lại. Khó coi, lâm phu nhân vừa thấy, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Rốt cuộc chính mình nữ nhi cùng nhi tử thiếu chút nữa phát sinh loại chuyện này. Bất luận cái gì một cái đương máu thân đều chịu không nổi. Nàng hiện tại đưa ra cái này thỉnh cầu tới, là không ổn. Nhưng là, nàng không thể không đi theo thái tử tự mình giải thích. Nếu là thái tử bên kia phản cảm lâm nhá nghiên, về sau, chính là đối nàng kế hoạch có rất lớn gây trở ngại a, một cái lưu lạc bên ngoài 7 năm. Nữ nhi, một cái là về sau muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế thái tử, quan trọng trình độ có thể giống nhau sao? Đến lúc đó tất nhiên là giữ được thái tử, mà vứt bỏ Lâm Nhã Nghiên a. Nàng cũng không thể làm chính mình nỗ lực vất vả thời gian dài như vậy thành quả liền như vậy làm hỏng. Đúng là bởi vì thái tử đã chịu kinh hách, ta mới nghĩ tới đi xem, tự mình giải thích một chút. Lâm phu nhân than nhẹ một tiếng, xin lỗi nói, Thật là cùng Nghiên Nhi không có quan hệ. Nghe được. Lâm phu nhân nhắc tới Nghiên Nhi. Hoàng hậu thái độ buông lỏng không ít, than nhẹ một tiếng mở miệng. Một khi đã như vậy, vậy qua đi đi. Lâm phu nhân vừa nghe, vội vàng áp xuống đáy lòng mừng thầm. Thay cảm ơn thần sắc đi theo hoàng hậu đi đông cung. Đông cung bên trong nhưng thật ra thanh tĩnh Thanh tính đến có chút áp lực. Nhìn đến tình huống như vậy, Lâm phu nhân trong lòng có chút bất an. Xem ra thái tử thật là đã chịu kinh hách không nhỏ A. Chờ tới rồi phòng trong Hoàng hậu làm bên trong thái giám cung nữ lui ra lúc sau Lúc này mới đi qua Nghe được động tính Nguyễn Huyên đi ra Nhìn thấy hoàng hậu vội vàng hành lễ Lâm phu nhân cũng nhanh chóng cấp Nguyễn Huyên hành lễ Nhìn đến sắc mặt của hắn có chút bạch Nàng trong lòng càng thêm thấp thỏm Lâm phu nhân là tới cùng ngươi giải thích một chút sự tình Hoàng hậu ngồi xuống lúc sau Tức giận nói Nguyễn Huyên quay đầu nhìn về phía Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân vội vàng đem kia phiên. Lý do thoái thác lại nói một lần. Đương nhiên, thái độ so đối mặt hoàng hậu thời điểm, càng thêm khiêm tốn. Nguyễn Huyên nghe xong lúc sau, không nói gì. Lâm Phu Nhân trong lòng thấp thòm, không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nghiên nhi thích người là thẩm dụ phi. Nguyễn Huyên nghi nghĩ, tựa hộ mới trải vuốt lại sự tình tiền căn hậu quả, hỏi một câu là... Lâm phu nhân thật mạnh gật đầu, hôm nay nàng liền phải đem chuyện này cấp tạp thật, sớm một chút đem lâm nhá. Nhiên gả cho thẩm dụ phi, nàng về sau liền có thể mượn dùng thẩm dụ phi thế lực. Nàng lúc trước bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thẩm dụ phi khẳng định là rất có phát triển. Đúng là bởi vì nghiên nhi thích thẩm dụ phi, cho nên cái kia nhà hoàn mới lỗ máng làm ra cái này chuyện ngu xuẩn tới. Lâm phu nhân thở dài mở miệng. Kỳ thật này đây lui vì tiến muốn làm Hoàng hậu bọn họ thành toàn Lâm Nhá Nghiên. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Nhá Nghiên cũng là Hoàng hậu thân sinh nữ nhi. Đối với chính mình nữ nhi thích người, Hoàng hậu khẳng định là muốn nhiều chiếu cố một ít. Lâm phu nhân tràn ngập kỳ vọng nhìn về phía Hoàng hậu, hy vọng Hoàng hậu hiện giờ có thể trực tiếp đem sự tình cấp định ra tới. Nghiên nhi thế nhưng thích thẩm dụ phi. Nguyễn Huyên hơi hơi nhíu mày. Đúng vậy. Lâm phu nhân than nhẹ. Này nữ nhi ra tiểu tâm tư A thật là nói không rõ, thích liền thích, còn thích như vậy ai, lâm phu nhân là không có. Nói xong, nhưng là, kia ý tứ thực rõ ràng, nếu không phải lâm nhá nghiên quá thích thẩm dụ phi nói, như vậy nàng nha hoàn lại như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới. Hoàng hậu vừa muốn mở miệng, lại bị Nguyễn Huyên cấp dành trước, chuyện này như vậy từ bỏ, làm, từ bỏ, lâm phu nhân sửng sốt khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Huyên theo sau bừng tỉnh đại ngộ minh bạch hắn ý tứ thái tử điện hạ thật là đại nhân đại lượng chuyện này coi như không có phát sinh quá về sau ta nhất định đối nghiên nhi nghiêm thêm quản giáo lâm phu nhân cười nói này nghiên nhi nếu thích thẩm dụ phi thẩm công tử trở về lúc sau ta nghĩ bọn họ hai cái không thể thành thân Nguyễn Huyên một câu chính là đem lâm phu nhân cấp nói ngốc mở mịt nhìn về phía hắn nhất thời phản ứng không kịp không khí có trong nháy mắt cứng đờ lâm phu nhân tiêu hóa Nguyễn Huyên ý tứ trong lời nói lúc sau, khiếp sợ hỏi vì sao lâm phu nhân thái độ, làm Nguyễn Huyên không vui nhíu mày nhận thấy được Nguyễn Huyên nhìn qua bất mán ánh mắt lâm phu nhân vội vàng thu liếm khởi chính mình tính tình tới thật cẩn thận dò hỏi thái tử điện hạ, nghiên nhi thật là thích thẩm dụ phi thẩm công tử này nữ nhi là ta đau khổ tìm nhiều năm như vậy mới tìm được nàng lưu lạc bên ngoài Không biết ăn nhiều ít khổ Lâm phu nhân cố ý dùng khăn xoa xoa Chính mình khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt Nhắc nhở hoàng hậu Lâm nhá nghiên ở bên ngoài nhiều đáng Thương Nói như thế nào đều là chính mình Thân sinh nữ nhi Hoàng hậu chẳng lẽ liền không đau lòng sao Thật vất vả mới tìm về tới hải tử Chẳng lẽ không thể làm nàng sống được Càng cao hứng một ít sao Thật vất vả lâm nhá nghiên có chính mình Thích người Chẳng lẽ hoàng hậu liền không thể thành toàn nàng sao Đứa nhỏ này đáng thương a lâm phu nhân bi thương nói, nàng tự nhiên là không khổ sở, dù sao lại không phải nàng hài tử, nàng chỉ là hy vọng hoàng hậu khổ sở. Hoàng hậu một khổ sở, lâm nhá nghiên hôn sự đã có thể thành, một cái cho ta hạ dược nữ tử, ngươi cho rằng thẩm dụ phi sẽ cưới. Nguyễn Huyên trầm khuôn mặt, một ngụm cự tuyệt, không có nửa phần thương lượng đường sống. Thái tử điện hạ, lâm phu nhân vội vàng giải thích nói kia chuyện cùng nghiên nhi không có quan hệ, nàng là, có hay không quan hệ đều không quan trọng, quan trọng là thẩm dụ phi nhận định lâm Nhã nghiên là như vậy một cái không biết liêm sỉ nữ tử, ngươi, cho rằng hắn sẽ muốn như vậy nữ tử. Nguyễn Huyên nói làm lâm phu nhân đại kinh thất sắc, khó hiểu truy vấn nói, thẩm công tử là làm sao mà biết được, thái tử có phải hay không ở nói chuyện giật gân, cố ý dò nàng, vẫn là nói, hắn căn bản là khinh thường nàng cái này di nương, hừ quả nhiên là cùng hoàng hậu một cái tính tình bản tính, khinh thường người, cho rằng chính mình là thái tử liền ghê gớm sao, vừa rồi nàng giải thích như vậy nửa ngày, Nguyễn Huyên liền một câu đều, không có nghe đi vào sao, ngươi cho rằng ta là như thế nào trở về, nhắc tới đến cái này, Nguyễn Huyên sắc mặt có chút khó coi, lâm phu nhân nghĩ tới cái gì, không thể tưởng tượng nhìn về phía Nguyễn Huyên, thái tử điện hạ, ý của ngươi là, ta từ nơi đó chạy ra tới lúc sau, vừa lúc gặp Thẩm Dụ Phi, nói cách khác, sao có thể ở không bị người biết dưới tình huống hồi cung, Nguyễn Huyên nghiến răng nghiến lợi trứng mắt Lâm Phu Nhân, nhưng, chính là, Lâm Phu Nhân còn muốn, tranh thủ một chút, lại nghe tới rồi Nguyễn Huyên một tiếng hử lạnh, Lâm Phu Nhân, ngươi vẫn là không cần suy nghĩ, ngươi giải thích ta sẽ nghe, mẫu hậu sẽ nghe, nhưng là Thẩm Dụ Phi chưa chắc sẽ nghe, biểu muội chỉ là nhất thời thích, thời gian dài, Tự nhiên liền phai nhạt, Nguyễn Huyên chẳng hề để ý nói, ai việc hôn nhân không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Yên tâm, mẫu hậu đau lòng biểu muội về sau nhất định sẽ cho nàng tìm được một môn hảo việc hôn nhân. Nàng nhìn chúng hảo việc hôn nhân chính là thẩm dụ phi, không cần người khác a Lâm phu nhân ở trong lòng giết gào, nhưng là, trên mặt cũng không dám mang ra nửa phần tới, chỉ có thể cầu cứu dường như nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu đối với nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Lâm phu nhân biết, lúc này không thể nói cái gì nữa. Thái tử là đối lâm nhá nghiên rất nhiều chiếu cố, nhưng là, nàng cũng minh bạch, thái tử chung quy là thái tử, là bị bệ hạ dốc lòng dạy dỗ ra tới, về sau muốn. Kế thừa ngôi vị hoàng đế người, như vậy tâm tính cũng không phải là hoàng hậu có thể so sánh. Nàng có thể đắn đo được hoàng hậu, chính là không dám đối thái tử thế nào. Như thế, Đến lúc đó liền phải phiền toái hoàng hậu lo lắng. Lâm phu nhân nỗ lực xả ra một mạt cứng đờ tươi cười tới, dù cho không cam lòng, cũng không có thể ra sức nói. Lâm phu nhân không cần như thế, mẫu hậu nói như thế nào cũng là biểu muội gì, sẽ đối nàng tốt, chỉ hy vọng biểu muội về sau làm việc có. Chút đúng mực, không cần quá lỗ mãng liền. Nguyễn Huyên trầm giọng giáo huấn xong Lâm phu nhân lúc sau, Lâm phu nhân xấu hổ hành lễ cáo từ. Hoàng hậu cũng liền đi ra, ở không người trong viện, kéo lại lâm phu nhân tay nói, ngươi trở về phải hảo hảo dạy dỗ nghiên nhi, chuyện như vậy, cũng không thể lại đã xảy ra. Là, lâm phu nhân gật đầu, bất quá, ở ngay lúc này, nàng vẫn là tưởng cuối cùng nỗ lực một phen. Hoàng hậu, nghiên nhi là thật sự thích thẩm dụ phi, ngươi nhẫn. Tâm nhìn đến nghiên nhi sai mất người yêu sao, hoàng hậu lắc đầu thở dài, đương nhiên không hy vọng nhưng là này cũng không có biện pháp. Hiện giờ thẩm dụ phi đã biết chuyện này, như thế nào nói với hắn. Hoàng hậu cách nói làm lâm phu nhân cảm giác được không thoải mái, có điểm trách cứ hỏi. Hoàng hậu, ngươi liền không thể cùng thẩm dụ phi hảo hảo giải thích giải thích. Bốn cung là hậu cung chi chủ, kêu một cái nam tử tiến hậu cung tính sao lại thế này. Này không. Hợp quy củ. Hoàng hậu nhíu mày nhìn lâm phu nhân liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ ngươi hậu viện có thể cho nam tử tùy tiện xuất nhập không thành? Lâm phu nhân vừa nghe, thiếu chút nữa không chửi ấm lên. Hoàng hậu đây là có ý tứ gì? Là nói nàng không bị kiềm chế không giữ phụ đạo sao? Hoàng hậu, ta là ai? Làm thái tử cùng thẩm dụ phi giải thích giải thích, này không phải có thể sao? Lâm phu nhân thở phì phì nói, ngữ khí có chút đông cứng. Hoàng hậu như thế nào? Liến như vậy xuẩn đâu? Đều sẽ không động động đầu óc sao? Thái tử hiện tại đã thực phản cảm Nghiên Nhi, ngươi làm buồn cung như thế nào nói với hắn, vì một cái biểu muội, hắn vì sao phải làm được như thế nông nỗi? Hoàng hậu nhíu mày chất vấn nói, hiển nhiên là cũng không kiên nhẫn. Nếu là hắn thân muội muội, hắn đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, một cái biểu muội mà thôi, hắn vì sao phải làm nhiều như vậy? Hoàng hậu trách cứ nhìn chằm chằm Lâm phu nhân, nếu không phải ngươi, lúc trước cùng ta nói Không cần nói cho bệ hạ cùng thái tử nói Lại như thế nào sẽ có sự tình hôm nay Hoàng hậu một câu Chính là thiếu chút nữa không đem Lâm phu nhân cấp sạc tử Lúc trước nàng làm hoàng hậu không cần đem tìm về Thân sinh nữ nhi Sự tình nói cho cấp hoàng thượng thái tử Chính là sợ bị kia hai người phát hiện Cái gì không thích hợp Không thể tưởng được hiện giờ Thế nhưng vác đã nện chân mình Kia hiện tại cùng thái tử nói đi Lâm phu nhân vội vàng Nói xong Đột nhiên phát hiện hoàng hậu xem ánh mắt của nàng có điểm không quá thích hợp. Nàng vội vàng giải thích nói. Ta là đau lòng nghiên nhi thật vất vả có âu yếm người. Lại không cách nào cùng người yêu thương ở bên nhau. Hoàng hậu nghe xong lúc sau. Cũng không có như lâm phu nhân suy nghĩ như vậy tiêu tan. Ngược lại là nhíu mày thần sắc càng thêm cổ quái nhìn nàng. Ngươi có phải hay không điên rồi. Nghiên nhi là thái tử thân muội muội Sau đó đi cho người ta hạ. Dược. Ngươi cho rằng thái tử có thể tiếp thu như vậy thân mội muội. Hoàng hậu quát lớn làm lâm phu nhân trong lòng hòa khí đằng mà một chút liền nhảy lên. Theo sau, lại hình như là bị một chậu mang theo đá vụ nước lạnh cấp từ đầu tưới đến chân giường như... lạnh thấu tim. Đúng rồi, nàng như thế nào đã quên chuyện này. Nếu là ở ngay lúc này cùng thái tử lời nói, thái tử rất có khả năng hoài nghi lâm Nhã nghiên đều không phải là Nguyễn Quân. Đến lúc đó nếu là cẩn thận điều tra... Nói nàng đã có thể phiền toái Lâm phu nhân vạn hạnh nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái Ở trong lòng cảm thán May mắn hoàng hậu đủ xuẩn Nói cách khác Thật sự cùng thái tử nói Nàng liền phiền toái Ta đây là quá đau lòng nghiên nhi Lúc này mới ai là ta lỗ mãng Lâm phu nhân cảm thán vài tiếng Lúc này mới hành lễ rời đi Lâm phu nhân tự nhiên là không thể ở trong cung tùy tiện hành tẩu Có người đưa nàng đi ra ngoài Mà hoàng hậu xoay người trực tiếp trở về Nguyễn. Nguyên nhà ở, đi vào lúc sau, quan tâm hỏi mình không có việc gì đi. Mâu hậu, không có việc gì, kia dược hiệu cũng không cường. Hơn nữa, lúc ấy ta chỉ uống lên một chút. Nguyễn Huyên mày nhăn lại, nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, hắn trong lòng chính là một trận nghẹn khuất. Cái loại này nhục nhã cảm giác, như thế nào đều không thể đi xuống. Lâm Nhã Nghiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nhưng sẽ đối hắn xuống tay? Quá ghê tởm, nhìn thấy Nguyễn Huyên không có việc. Gì, hoàng hậu phụt một tiếng bật cười, xem ra con ta là trưởng thành, đã bắt đầu có cô nương ra phương tâm ám hứa. Nguyễn Huyên vừa nghe, kia sắc mặt xấu hổ đến không được, bực mình thấp gọi, mẫu hậu. Hắn đều như vậy xui xẻo, như thế nào chính mình mẫu hậu còn ở nơi này trêu chọc hắn à. Nhìn thấy Nguyễn Huyên cái này biệt nữ bộ ráng, chọc đến hoàng hậu cười lên tiếng, ta là ở khen ngươi có mị lực đâu. Nhìn xem, có nhân vi ngươi, đều làm được này nông nỗi. Nguyễn Huyên Hử lạnh một tiếng, nghĩ đến Lâm Nhá Nghiên gương mặt kia liền ghê tởm tưởng phun, nàng là nhìn chúng ta sao? Nàng nhìn chúng chính là thái tử vị trí. Hắn một chút đều không nghi ngờ, vị trí này ngồi chính là người khác nói, Lâm Nhá Nghiên tuyệt đối sẽ đối người kia ra tay. Lâm phu nhân thật là đủ xuẩn. Nguyễn Huyên khinh thường lạnh lùng nói, nàng cho rằng như vậy giải thích, ta sẽ tin mẫu hậu sẽ tin. Ơn, nàng cho rằng ta sẽ tin. Hoàng hậu cười tủm tỉm nói, rốt cuộc. Ta là một cái không dành thế sự dưỡng tại hậu cung nữ nhân. Không dành thế sự thái tử một đầu hắc tuyến nhìn nhà mình mẫu hậu, lâm phu nhân mắt mù sao. Hắn mẫu hậu nếu là không dành thế sự, kia hắn tính cái gì? Hắn cái này bị nhà mình mẫu hậu đều lừa chủ người, là ngốc tử sao? Nhìn thấy thái tử vẻ mặt rồi rắm bộ dáng. Hoàng hậu cười khẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng một chút hắn cái chán, tưởng cái gì đâu, không có việc gì. Nguyễn Huyên lau lau chính mình cái chán hãn, nói, ta suy nghĩ, chính mình trước kia có bao nhiêu mắt mù. Trong nhà này, chữ bỏ chính mình phụ hoàng còn bình thường điểm ngoài ý muốn, hắn mẫu hậu cùng mội mội hắn trước nay liền không có chân chính xem hiểu quá. Hoàng hậu cười khẽ nói, ngươi cùng ngươi phụ hoàng, là làm đại sự, nữ nhân này chi gian việc nhỏ. Tự nhiên vẫn là muốn giao cho chúng ta nữ nhân tới giải quyết. Việc nhỏ, hảo đi, mẫu hậu nói là việc nhỏ chính là việc nhỏ. Nguyễn Huyên quyết định không cùng. Hoàng hậu tranh luận vấn đề này, rốt cuộc, tranh luận nửa ngày, cuối cùng vô tri vẫn là hắn. Hắn vì cái gì muốn chính mình xúc chính mình rủi ro, hắn lại không phải có bệnh. Chuyện này muốn hay không cùng Hương Vân nói một tiếng. Nguyễn Huyên bọn họ đạt thành chung nhận thức, trong lén lút đã kêu quân nhi vì Hương Vân. Đỡ phải đến lúc đó kêu thói quen Bị người có tâm lấy tới lợi dụng Còn dùng nói cho Hương Vân Ngươi đương trịnh Dục thịnh là làm gì đó Hoàng hậu che Miệng nở nụ cười Chính mình cái này ngốc nhi tử A Hắn bị người hà dược Trịnh Dục thịnh phòng trừng đã sớm được đến tin tức Hương Vân bên kia Hắn khẳng định liền đưa tin tức đi qua Vẫn là tự mình quá khứ Trịnh Dục thịnh cũng sẽ không bỏ qua cùng Hương Vân Ở chung cơ hội Hắn A, nhưng dính Hương Vân đâu Đương mẫu thân, tự nhiên là hy vọng nhìn đến chính mình tương lai con rể cùng chính mình nữ nhi quan hệ hảo. Nguyễn Huyên cảm giác chính mình ngực có điểm phát đổ, âm. Thầm nhanh chóng hô hấp hai hạ, lúc này mới đem kia khẩu khí cấp nhổ ra, không đến mức đổ đến ngực hắn đau Mạc danh cảm giác bị trịnh Dục thịnh cấp so không bằng đương nhiên, trước kia trịnh Dục thịnh so với hắn cường, hắn là không có bất luận cái gì cảm giác. Hiện giờ sao vì cái gì cảm giác ở mũi mũi trước mặt không có một chút đương ca ca uy nghiêm? Trong lòng hảo đồ, mẫu hậu, lâm phu nhân bên kia, chúng ta muốn làm cái gì sao? Nguyễn Huyên quyết định vòng qua cái kia đề tài. Trước nhìn xem hương vân bọn họ như thế nào làm đi. Nếu là có cái gì trịnh Dục thịnh khẳng định sẽ cho chúng ta tin tức, chúng ta trước làm chính mình sự tình liền thành. Hoàng hậu cười nói, có chuyện phát sinh. Đến lúc đó chúng ta thuận thế mà làm liền thành. Nhìn chính mình mẫu thân cùng chính mình muội muội, Rõ ràng lẫn nhau không có tiếp xúc. Lại tương đương tâm hữu linh tê cảm giác. Làm Nguyễn Huyên cả người càng thêm không hảo. Mạc danh cảm giác chính. Mình thực ngốc. Hắn quyết định vẫn là nghe mẫu hậu nói. Không cần tham dự tiến hắn cũng không am hiểu. Đấu tranh, chung. Đến nỗi lúc này Lý Hương Vân. Vừa mới nghe xong giảng vân bẩm báo. Lâm phu nhân lời hại A. Trịnh rục thịnh sắc mặt trầm xuống, cánh tay dài rũi ra, đem Lý Hương Vân cấp vớt vào chính mình trong lòng ngực, ngươi không cảm thấy ta rất lợi hại sao? Ấn, Lý Hương Vân nhất thời không có phản ứng đi lên, khó hiểu nhìn trịnh rục thịnh, lâm phu nhân còn không? Có dùng ra cung, tin tức đã làm ngươi đã biết, trịnh Dục thịnh hơi hơi ngưỡng cầm, nhìn Lý Hương Vân tranh công, giảng vân yên lặng lui về phía sau, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Nhà hắn chủ tử như thế ấu trí một mặt, hắn cũng không muốn nhìn đến. Như vậy tương đương ảnh hưởng nhà hắn chủ tử ở trong lòng hắn hình tượng. Hắn không nghĩ chính mình nhiều năm như vậy sùng bái chủ tử hình tượng oanh xù. Còn có, nếu không phải kiêng kỵ nhà hắn chủ tử công phu, hắn thật sự... Tưởng kêu một giọng nói tìm hiểu tin tức chính là thủ ha của hắn, sửa sang lại tin tức nhanh chóng đưa lại đây chính là hắn. Nhà hắn chủ tử không biết xấu hổ ở Lý Cô Nương trước mặt tranh công sao... Nhưng kia không phải Giản Vân, hiển nhiên, Lý Hương Vân cũng là cùng Giản Vân nghĩ đến cùng đi. Trịnh Dục Thịnh không chút khách khí nói, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ như thế nào sẽ đi làm? Không có ta nói, bọn họ sao có thể tụ ở bên nhau làm những việc này? Không có ta nói, rốt cuộc giai đoạn trước là ai đem bọn họ huấn luyện như vậy bản lĩnh? Giản Vân, hắn thật là cảm ơn nhà hắn chủ tử A. Này lý do thật là làm hắn vô pháp phản bác muốn đánh người Lý hương vân phụt một tiếng cười Hảo hảo hảo Ngươi nhất bản lĩnh Ngươi lợi hại nhất Ngươi mạnh nhất Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng Vẫn là có chút không hài lòng Giản vân đè đè chính mình phát đau cái chán Tận lực hướng trong viện thối lui Hắn không muốn nghe đến nhà hắn chủ tử Nói chuyện Quá không biết xấu hổ So 3 tuổi hài tử còn muốn ấu trĩ Nhà hắn chủ tử cứ như vậy Ném ở bên ngoài Ai sẽ tin tưởng hắn là đại tinh giết chóc vô tình cuồng vọng tùy ý lệ vương? Không biết còn tưởng rằng hắn bị người cấp đoạt xá đâu. Nhìn xem, Lý cô nương đều hống hắn hống thành như vậy, nhà hắn chủ tử còn không được đâu. Nhà hắn chủ tử có thể lại ấu trí một chút sao? Sự thật chứng minh, nhà hắn chủ tử tuyệt đối có thể. Ta thích nhất. Lý Hương Vân một câu, làm. Trịnh Dục thịnh trên mặt buồn bực đảo qua mà quang. Giản Vân. Hóa ra nhà hắn chủ tử chờ chính là những lời này đúng không? Trịnh dục thịnh được đến hắn muốn nói lúc sau, thoải mái, gật đầu, thừa nhận nói, Lâm Phu Nhân ý tưởng quá nhiều. Ra mặt dày đến nàng cái kia trình độ, cũng coi như là lợi hại. Trước mắt tới nói, hắn an bài tiến an ninh hậu phủ người, cũng không có nhận thấy được Lâm Phu Nhân với ai từng có tiếp xúc, nói cách khác, rất lớn có thể là Lâm Phu Nhân. Chính mình an bài hết thẻ, cũng không có đã chịu ai sai xử. Nháo không rõ, nàng vì sao làm những việc này, trịnh Dục thịnh là thật sự không nghĩ ra, lâm phu nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng là an ninh hậu phủ phu nhân, hoàng hậu muội muội, thân phận tôn quý, như thế nào còn một hai phải lộng những việc này ra tới. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng, mang theo nhàn nhạt chào phúng, mở miệng nói, rất đơn giản, bởi vì nàng hiện tại nhật tử quá không bằng hoàng hậu, ai làm nàng nhìn chúng lâm bạc chi chỉ là một cái nho nhỏ an bình hậu. Mà hoàng hậu phu quân Cũng chính là lúc trước nàng không nghĩ muốn hoàng tử Thành đại tinh vua của một nước Này còn không phải nàng chính mình lăn lộn. Trịnh Dục thịnh cười lạnh nói Chính mình lựa chọn Liền phải chính mình gánh vác Hiện tại hối hận, Lúc trước trước từ bỏ không phải nàng Là nàng A Nhưng là nàng trong lòng không cân bằng A Dựa vào cái gì nàng không cần cuối cùng ngược lại Vượt qua nàng Lý Hương Vân buồn cười nhún vai Đặc biệt là lúc trước không được sủng ái hoàng tử thành hoàng thượng, nàng hẳn là sẽ cảm thấy có không ít người ở sau lưng cười nhạo nàng có mắt không trọng đi. Liền tính không phải hoàng hậu, nàng nhật tử qua cũng không kém, nàng hà tất mạo hiểm lăn lộn cái này. Trịnh Dục thịnh nhíu mày, không rõ lâm phu nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ban đầu, hắn là thật sự cho rằng có người sai xử nàng làm như vậy, ai thành tưởng. Điều tra như vậy nửa ngày. Thế nhưng một chút phía sau màn người tin tức đều không có. Lẽ ra, liền thủ hạ của hắn không có khả năng một chút manh mối một chút dấu vết đều tìm không thấy. Cho tới bây giờ đều không có tìm được. Cũng cũng chỉ có một cái khả năng căn bản là không có phía sau màn người. Cho nên, hắn mới kỳ quái. Lâm phu nhân đây là ở lăn lộn cái gì? Trong lòng không cân bằng A. Lý Hương Vân cười khẽ nhìn trịnh Dục thịnh. Nhìn hắn mãn nhãn mờ mịt, nàng che. Miệng cười khẽ. Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời liền có như vậy một loại người sao Chính là không thể gặp người khác quá hảo Người khác quá hảo Hắn liền cả người không thoải mái Trịnh dục thịnh ngốc ngốc nhìn Lý Hương Vân Xoa xoa chính mình cái chán Loại người này có phải hay không có bệnh Đúng vậy Lý Hương Vân khẳng định gật đầu Phóng chính mình ngày lành bất quá Một hai phải lăn lộn Mà cho người khác ngột ngạt đâu Đối hắn cũng không thấy đến có chỗ tốt Gì Nhưng là Hắn làm như vậy Trong lòng liền thoải mái, trịnh dục thịnh nỗ lực hồi tưởng một chút chính mình tiếp xúc quá người. Trước kia trong nhà nhật tử quá khổ, chung quanh người tình huống đều không sai biệt lắm. Nói nữa, hắn cả ngày đều ở làm việc cũng không có gì cơ hội đi hiểu biết những người khác. Chờ đến hắn ở trong quân từng bước một đi lên tới, Cả ngày đều là ở sinh tử bên cạnh giãi ruộng, Càng không có công phu suy nghĩ chung quanh người ý tưởng. Thẳng đến, hắn thành lệ vương, tựa hồ người như vậy cũng không có bản lĩnh hướng hắn bên người lại gần. Bất quá cũng may mắn Lâm Phu Nhân có như vậy tâm tư, nói cách khác, cũng sẽ không làm ta biết chính mình thân thế chi mê. Lý Hương Vân nở nụ cười, nói như vậy, Lâm Phu Nhân vẫn là làm một chuyện tốt đâu, nếu không phải nàng đi tìm đi, làm Lâm Nhã nghiên lo lắng cho mình mạo danh thay thế sự tình sẽ bại lộ, cũng sẽ không lộng lại tam tới đối phó nàng, nếu không phải như vậy mánh. Liệt kích thích, Linh hồn của nàng cũng hoàn chỉnh không được a Tuy nói vẫn là không có khôi phục kiếp này ký ức. Nhưng là. Ít nhất không như vậy ngu dại chất phác. Lời nói mới nói xong. Trên môi đã bị người hung hăng. Gặm một ngụ. Hơi hơi đau đớn mang theo càng thêm mãnh liệt tê dại. Làm lý hương vân gương mặt đằng mà một chút liền thiêu lên. Hờn dỗi một phách người nào đó. Làm gì A Người này. Như thế nào gần nhất càng ngày càng yêu động tay động chân. Một lời không. Hợp liền ấp ấp ôm ôm còn thân thân, quá thật quá đáng, nàng sẽ ngượng ngùng. Cùng nàng có cái gì quan hệ, mặc kệ có hay không nàng, ta cũng sẽ đi tìm đi. Trịnh Dục thịnh nhắc nhở Lý Hương Vân chú ý một chút trọng điểm. Hắn mới là cái kia quan trọng người, cùng lâm phu nhân không có nửa điểm quan hệ. Lý Hương Vân nhìn liền loại này phi giấm đều phải ăn ra hỏa một trận vô ngữ, hắn có phải hay không quá nhàn. Nàng như thế nào nhớ rõ đại tinh vẫn là thực dung chuyển danh đấu gay gắt rất nhiều a như thế nào thông qua Trịnh Dục Thịnh một chút đều nhìn không ra tới ngược lại cảm thấy đại tinh giàu có ổn định làm hắn đều mau nhàn mắc lỗi tới Lý Hương Vân đánh giá ánh mắt làm Trịnh Dục Thịnh tương đương không thoải mái nhướng mày hỏi như thế nào Chẳng lẽ ta nói sai rồi Lúc trước ta chính là đi tìm đi ta như thế nào nhớ rõ ngươi thực phản cảm quốc sư trong miệng mệnh định chi nhân đâu Lý Hương Vân một tay chi má nhànànn nhàn hỏi, Ách, trịnh Dục thịnh trên mặt biểu tình cứng đờ, theo sau nhanh chóng nói, xem, ta liền như vậy phản cảm kia cái gọi là thiên mệnh, vẫn là thích ngươi, này thuyết minh, ta đối với ngươi tuyệt đối là thiệt tình thực lòng thích. Nói xong, trịnh Dục thịnh còn ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, muốn thông qua hắn kia mê đảo chúng sinh yêu nghiệt hai mắt tới truyền lại hắn nùng liệt tình yêu. Lý Hương Vân phụt một tiếng nhìn không được bật cười, một cái tát vỗ vào. Trịnh Dục thịnh trên chán... Ngươi người này một chút cơ hội đều không tồi qua đúng không? Lý Hương Vân là ở trêu trọc, nơi nào nghĩ đến, trịnh Dục thịnh thế nhưng vô cùng nghiêm túc gật đầu, ân. Lý Hương Vân một trận vô ngữ, hắn thật đúng là không biết xấu hổ A. Trịnh Dục thịnh hơi hơi mỉm cười, hắn đương nhiên không biết xấu hổ, hắn muốn cho Hương Vân minh bạch hắn tâm ý, như vậy tức phụ nhi mới sẽ không chạy. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, hắn nhạc phụ đại nhân. Đối hắn chính là còn không yên tâm đâu. Hắn muốn đề phòng điểm, vạn nhất Hương Vân về sau nhớ tới sự tình trước kia tới, quá nhìn chúng bệ hạ ý kiến làm sao bây giờ. Hắn đương nhiên muốn trước đem Hương Vân tranh thủ lại đây lại nói. Đương nhiên, đối với trịnh Dục thịnh trong lòng tiểu tính toán, Lý Hương Vân cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy ra hỏa này thiệt tình là ra mặt dày, nói lên lời âu yếm tới kia kêu một cái tự nhiên, nàng chính là thật phục hắn. Ngươi sẽ đến kinh... Thành cùng Lâm Phu Nhân một chút quan hệ đều không có, đều là bởi vì ta. Trịnh Dục Thịnh lại lần nữa cùng Hương Vân xác định, hắn mới là nhất hiếu dụng. Hảo hảo hảo, là là là đều là bởi vì ngươi, Lý Hương Vân tâm mệt. Gia hỏa này như thế nào thường thường liền biến thân vì thấp linh nhi đồng đâu. Khó trách có người nói, này nam nhân trong lòng đều ở một cái tiểu hài tử. Chỉ là Trịnh Dục Thịnh trong lòng tiểu hài tử này cũng quá có thể làm ấm ý đi. Vừa lúc, lần này là... Một cơ hội, làm thái hậu bọn họ phát hiện một chút sự tình tương đối hảo. Trịnh Dục thịnh cười mở miệng. Ân. Lý Hương Vân kỳ quái nhìn về phía trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh cười, nói, Hương Vân, ta đưa vào an ninh hậu phủ người rốt cuộc có thể dùng. An ninh hậu phủ nội, Lâm Phu Nhân chính là muốn đem Lâm Nhá Nghiên cấp đánh chết. Cũng may nàng còn nhớ rõ Lâm Nhá Nghiên có điểm tác dụng, đánh đều là không nguy hiểm đến tính mạng địa phương, càng là sẽ không làm. Người nhìn ra tới vết thương địa phương, liền tính là như thế, nên đau vẫn là sẽ đau a Lâm nhá nghiên ngã trên mặt đất, đau đến cả người thẳng run run, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn sẽ kêu thảm thiết xin tha chờ tới rồi sau lại, nàng liền kêu đau sư lực đều không có. Lâm phu nhân thở hồn hển ngồi ở ghế trên, hung tợn nhìn chầm chầm Lâm nhá nghiên, nghĩ đến chính mình ở trong cung, ở hoàng hậu trước mặt chịu cái kia. Khí Nàng trong lòng kia đoàn hỏa như thế nào cũng vô pháp áp xuống đi. Đều là cái này đồ đê tiện, hỏng rồi nàng chuyện tốt. Phu nhân, lâm phu nhân tâm phúc nhà hoàn xem xét một chút lâm nhá nghiên, vội vàng đi qua đi khuyên nhủ. Phu nhân, không thể lại đánh, lại đánh liền có chuyện. Lâm phu nhân thật mạnh phun ra một hơi tới, hung tợn ánh mắt hận không thể hóa thành dao nhỏ, ở lâm nhá nghiên trên người chọc ra mấy cái lỗ thủng tới. Tìm điểm dược cho nàng lộng một lộng, Lâm phu nhân một chữ một chữ từ kẻ răng trung sinh tế ra tới, nếu không phải lâm nhá nghiên còn hữu dụng, nàng cần thiết dùng cái này ngu xuẩn, nàng thật là muốn đánh chết nàng tính. Gặp qua xuẩn, liền chưa thấy qua xuẩn thành như vậy. Nhìn nàng, viện này không được bất luận kẻ nào tiến vào, có nghe hay không? Lâm phu nhân lạnh giọng mệnh lạnh, nhà hoàn vội vàng đáp lời, an bài hảo này hết thảy lúc sau, lâm phu nhân đi nhanh rời đi, kia sắc mặt âm u, chỉ cần là trường mắt. Đều có thể biết tâm tình của nàng tương đương không tốt. Chờ đến lâm phu nhân sau khi rời khỏi, bên trong bận việc một hồi, mặc kệ thế nào, cũng muốn trước đem lâm nhá nghiên trên người thương xử lý một chút, bằng không như vậy tiếp tục đi xuống, đã có thể ra vấn đề. Lâm phu nhân đem lâm nhá nghiên đóng cấm đoán sự tình, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Biết tình huống cũng chỉ có lâm phu nhân cùng nàng tâm phúc biết, những người khác chính là không biết sao lại thế này. Nhưng là cũng sẽ không tò mò đi hỏi thăm. Ai không biết, này an ninh hậu phủ chân chính làm chủ người là ai à. Bọn họ mới sẽ không đi đắc tội phu nhân đâu. Đương nhiên, chú ý lâm nhã nghiên bên này tình huống chính là có khối người. Nhưng là, này chú ý cũng có trình độ nhiều ít chi phân. Giống nhau hà nhân chính là tò mò một chút mà thôi. Cũng không có muốn thâm nhập tìm hiểu ý tứ. Rốt cuộc, bọn họ còn tưởng hảo hảo ở an ninh hậu phủ đợi, mới không nghĩ gây hỏa thượng thân. Nhưng là, có người chính là sắp tò mò đã chết, tìm mọi cách muốn biết rõ ràng bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm lâm phu nhân như thế tức giận. Tiểu nha hoàn xách theo một thùng yêu cầu rửa sạch giữa quần áo đi ra ngoài, cúi đầu, cong eo, tiểu bước đi mau, đứng lại, đột nhiên toát ra tới thanh âm, sợ tới mức tiểu nhà hoàn một cái run run, đôi tay xách theo thùng gỗ thiếu chút nữa trực tiếp ném trên mặt đất, chờ đến thấy rõ ràng người tới, tiểu nha hoàn lắp, Bắc kêu, nhị, nhị tiểu thư, ngươi làm gì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch? Lâm Nhã Dư tò mò hỏi. Không, không có A, tiểu nha hoàn đôi mắt tả hữu hoảng loạn chuyển động, né tránh, trột ra đến không được. Hấp dẫn, Lâm Nhã Dư vừa thấy đến tiểu nha hoàn phản ứng, trong lòng lập tức cao hứng. Nàng ở Lâm Nhã nghiên sân phụ cận đợi như vậy nửa ngày, rốt cuộc có thu hoạch. Cái này tiểu nha đầu vào hầu phủ không bao lâu thời gian, ở nàng chính mình trong nhà nhưng chính là một Cái không được sủng ái, vì cho nàng ca ca cưới vợ, đã bị bán tiến vào. Nghe nói, nhà nàng cha mẹ ghét bỏ nàng ghét bỏ đến không được. Như vậy luôn là bị ghét bỏ, hiểu hay không đã bị cha mẹ đánh chửi, chính là có một chút chỗ tốt nhát gan. Nàng hiện tại liền yêu cầu loại này nhát gan nha hoàn. Không có. Lâm Nhã Dư lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Ta đột nhiên gọi lại ngươi, ngươi không sợ hay sao? Hại. Sợ hãi, Tiểu Nha Hoàn rõ ràng là theo không kịp Lâm Nhã Dư hỏi. "Chuyện, Lâm Nhã Dư nói cái gì?" Nàng liền theo cái gì đi xuống nói, "Này vô thố bộ dáng, cho Lâm Nhã Dư một cái chuẩn xác tín hiệu này nha Hoàn tuyệt đối biết cái gì." Nói, "Ngươi ở trong sân nghe được cái gì?" Lâm Nhã Dư căn bản là không cùng cái này Tiểu Nha Hoàn vòng vo, vò, hỏi đến là gọn gàng dứt khoát. Cùng một cái Tiểu Nha Hoàn, nàng căn bản là không cần cố kỵ nhiều như vậy. "Không Không, Tiểu Nha Hoàn lắp bắp lắc đầu, chẳng qua, nàng hoảng loạn biểu tình cùng với hơi. Hơi phát run bộ ráng, chính là thuyết minh nàng che giấu thứ gì. Không, Lâm Nhã Dư cười lạnh tới gần Tiểu Nha Hoàn, uy hiếp nói, ngươi nếu là không nghĩ lời nói, ta liền đem ngươi cấp lui về, nói cho cha mẹ ngươi, ngươi ở trong phủ không hảo hảo làm việc, còn đánh hỏng rồi ta vòng ngọc. Nhìn Tiểu Nha Hoàn sợ tới mức sắc mặt càng bạch, Thân thể run như run dày bộ dáng lâm Nhã dư tiếp tục đe dọa, ngươi nói, cha mẹ ngươi không chỉ có muốn trở về ngươi bán thân tiền, lại, còn có muốn bồi thường vòng ngọc bạc bọn họ sẽ đối với ngươi làm cái gì? Tiểu nha hoàn sợ tới mức thình thịch một chút liền quỳ gối trên mặt đất, trên mặt là một chút huyết sắc đều không có, nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới, nhị, nhị tiểu thư tha, tha, tha mạ, thanh âm này run đến độ không thành bộ ráng. Nhìn đến Tiểu Nha Hoàn dọa thành như vậy, Lâm Nhã Dư tương đương vừa lòng cái này hiệu quả, vậy ngươi nói, ngươi ở trong sân nghe được cái gì? Rốt cuộc là cái gì làm ngươi dọa thành cái kia bộ dạng? Tiểu Nha Hoàn vừa nghe Lâm Nhã Dư hỏi chuyện, miệng lập tức bế đến gắt gao, nói rõ là không nghĩ nói. Tiểu Nha Hoàn càng là như vậy biểu hiện, Lâm Nhã Dư càng là xác định nàng biết cái gì, nếu như vậy, vậy ngươi hiện tại liền cho ta đi. Ta đảo muốn nhìn cha mẹ ngươi như thế nào bồi cho ta vòng ngọc bạc. Đối mặt lâm nhã dư như vậy ngang ngược vô lý vu oan, tiểu nha hoàn ủy khuất đến khóc lên, nhị tiểu thư, ta không có, ta... không có, ta nói ngươi có chính là có. Lâm nhã dư hử lạnh, ruôi tay, một phen nắm tiểu nhà hoàn mặt, đem nàng gương mặt đều cấp véo đỏ. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, bất quá chính là một câu sự, ngươi nếu là không nói cho ta nói ngươi ngấm lại hậu quả. Ngươi nếu là nói, ta có thể bảo đảm, ngươi chuyện gì đều sẽ không có, ta ai đều sẽ không nói cho là ngươi nói." Lâm Nhã Dư nhẹ nhàng chụp phủi tiểu nha hoàn gương mặt, khinh mạn chụp đánh, hiển nhiên là không có. Đem tiểu nha hoàn để vào mắt, ở Lâm Nhã Dư trong mắt, tiểu nha hoàn căn bản là không phải cá nhân, chính là cái đồ vật thôi. Tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy, môi run rẩy nửa ngày, vẫn là một chữ cũng chưa nói ra. Lâm Nhã Dư có chút không kiên nhẫn, Thấp giọng quát lớn nói, nói. Tiểu nha hoàn sợ tới mức một cái run run. Không hề nghĩ ngợi liền đem lời nói cấp nói ra. Phu nhân, phu nhân nói đại tiểu thư là cái gì công chúa, công chúa. Lâm Nhã Dư đương nhiên là không nghĩ. Tới thế nhưng sẽ nghe thế sao khiếp sợ đáp án. Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm tiểu nhà hoàn. Lập tức nhéo nàng cổ áo, nháy mắt tới gần nàng trước mặt. Chất vấn nói, ngươi xác định là công chúa. Là, là. Tiểu nha hoàn sợ tới mức liên tục gật đầu. Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm. Lâm Nhã dư muốn xác định truy vấn nói, ngươi nếu là nghe lầm, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nô Tỳ không có nghe lầm. Tiểu nhà hoàn vội vàng đáp lời, lạnh run xúc xúc, sợ bị. Lâm Nhã dư cấp lui trở lại chính mình cha mẹ trong tay. Hảo, ngươi đi đi. Lâm Nhã dư buông lỏng tay ra, làm tiểu nhà hoàn rời đi. Nhìn tiểu nhà hoàn sợ tới mức thất tha thất thểu rời đi bộ ráng, lâm Nhã dư hưng phấn đến đỗ sắp nhảy dựng lên. Xoay người, hưng phấn hướng chính mình sân chạy. Bị ý nghĩ của chính mình cấp hướng hôn đầu óc lâm Nhã dư tự nhiên là không biết. Cái kia đi đường chân mềm, lào đảo đến không xong tiểu nhà hoàn, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh băng trào. Phúng ý cười. Kia ý cười quá mức nhanh chóng, căn bản là không người có thể bắt giữ được đến. Nàng vào an ninh hậu phủ thời gian dài như vậy cuối cùng là hoàn thành một chút nhà hắn chủ tử công đạo sự tình. Tiểu nha hoàn tâm tình cực hào, cùng nàng trắng bẹt còn mang theo nước mắt bộ dáng hoàn toàn ý tưởng. Không thể không nói, có thể ở trịnh dục thịnh Thù ha, bị hắn lưu lại, từng bước từng bước đều không phải đơn giản nhân vật. Lâm phu nhân chính là lo lắng lâm nhá nghiên. Thân phận bị vạch trần, căn bản là không để công chúa sự tình. Ngay cả nàng tâm phúc Nha hoàn, cũng chỉ biết lâm nhá nghiên cấp Nguyễn Huyên Hà Dược, mặt khác, Chính là cái gì đều không rõ ràng lắm Lâm Phu Nhân là dậu diếm rất khá Chỉ tiếc Có người đem tin tức này để lộ ra đi Lâm Nhã Dư cũng không xuẩn Về tới phòng lúc sau Chính mình bắt đầu cân nhắc Công chúa Cái gì công chúa Ở Đại Tinh được xưng là công chúa chỉ có một người Đó chính là năm đó Tế Thiên Nguyễn Quân Lâm Nhã Nghiên chính là cùng Nguyễn Quân tuổi tác không sai biệt lắm Năm đó cũng là bên ngoài không biết tung tích Lâm Phu Nhân tìm lâu như vậy chẳng lẽ là ở tìm Nguyễn Quân, đều không phải là là ở tìm Lâm Nhá Nghiên. Nói cách khác, Lâm Nhá Nghiên là Nguyễn Quân. Lâm Nhã Dư kích động đến căn bản là ngồi không được, ở trong phòng không ngừng đi lại, tới giảm bớt chính mình hưng phấn cảm xúc. Lâm Nhá Nghiên gần nhất chính là cùng thái tử đi được rất gần a có phải hay? Không hoàng hậu bên kia cũng là biết đến, chuyện này nếu là nói cho cấp phụ thân không, không được. Lâm Nhã Dư lập tức lắc đầu, Đánh mất cái này ý niệm Phụ thân chính là dựa vào lâm phu nhân mới thành an bình hậu Nếu là nói cho phụ thân nói Nhiều nhất chính là phụ thân bị lâm phu nhân cấp kéo qua đi Nàng nếu muốn một cái biện pháp Diệt trừ lâm phu nhân Chỉ có diệt trừ lâm phu nhân Mới có thể làm nàng mẫu thân ở an ninh hầu phủ địa vị tăng lên Mà lâm phu nhân chỗ dựa Chính là hoàng hậu nàng sao có thể vặn đến động hoàng hậu á đột nhiên Lâm nhã dư đi lại bước chân một đốn Ánh mắt sáng lên Nguyễn Quân không phải tự thỉnh Tế Thiên sao, một cái hẳn là Tế Thiên mà chết người, vì cái gì tồn tại trở về. Chuyện này nếu là chấn động rớt xuống đi ra ngoài nói Hoàng hậu bọn họ còn có thể không có việc gì sao. Không không không không được Lâm Nhã Dư bay nhanh lắc đầu, nếu là như vậy trực tiếp thọc đi ra ngoài, rất có khả năng liên lụy. Đến nàng cùng nàng mẫu thân, Lâm Nhã Dư nôn nóng ở trong phòng xoay quanh, hiện tại nàng cảm giác chính là ôm gạch vàng đi ở phố xá xấm ớt thượng. Rõ ràng là một kiện rất tốt sự, rồi lại lo lắng bị này chuyện tốt cấp liên lụy. Này tâm tình A chính là tương đương rồi rắm Liền ở Lâm Nhã Dư không nghi ra được biện pháp thời điểm, trịnh dục thịnh đã sớm đuổi tới hắn lệ vương phủ. Mỹ tư tư tươi cười xem đến giản vân đôi mắt đau. Chủ tử, ngài muốn hay không uống một ngụm trà? Giản vân hảo tâm kiến nghị nói, vẫn luôn như vậy cười, nhà hắn chủ tử miệng không làm sao, không cần. Trịnh rục thịnh thuận miệng nói một câu lúc sau, hỏi, bên kia người đem tin tức tiết lộ cho Lâm Nhã Dư sao? Đã nói cho cấp Lâm Nhã Dư. Giản Vân đáp, bọn họ chi gian tự nhiên có bọn họ đặc thù truyền lại tin tức con đường, bên kia có cái gì biến hóa, tuyệt đối sẽ ở trước tiên đem tin tức truyền lại ra tới. Đặc biệt là hiện tại cái này tình huống, tự nhiên là không dám có. Nửa phần chậm chê đến chê, nếu là lầm lý cô nương sự tình, Nhà hắn chủ tử còn không được điên rồi. Ân. Trịnh Dục thịnh hơi hơi gật đầu. An ninh hậu phủ. Cũng liền cái này lâm nhã dư còn có điểm quyết đoán. Liền lâm nhã dư cái kia ca ca. Chứ bỏ dựa vào lâm bạc chi. Liền không có chính mình làm. Cũng khó trách. Thời gian dài như vậy. Lâm bạc chi vẫn là thường xuyên bị lâm phu nhân cấp áp chế. Duy nhất nhi tử không biết cố gắng. Kia có biện pháp nào. Nếu là con vợ cả còn hảo. Thuyết. Một cái con vợ lẽ Lâm Bạc Chi muốn ở Lâm Phu Nhân trước mặt kiên cường một chút, phòng trừng cũng không có biện pháp. Chủ tử, hiện giờ liền tính là Lâm Nhã Dư đã biết nghĩ tới cũng vô dụng. Giản Vân nói, Lâm Nhã Dư hẳn là không thể tưởng được như thế nào liên lạc Thái Hậu đi. Liền tính là Lâm Phu Nhân muốn tiến cung, kia cũng là phiền toái cực kỳ. Lâm Nhã Nghiên muốn liên hệ Thái Tử, kia cũng là muốn người hướng trong cung để lời nhắn. Lâm Nhã Dư như vậy một cái. Con vợ lẽ nữ nhi, ở trong cung không có nửa điểm quan hệ, đừng nói là thấy Thái Hậu, liền lời nhắn đều truyền lại không đi vào. Cho nên, chúng ta muốn giúp nàng một phen. Trịnh Dục Thịnh sờ sờ chính mình cầm nói, tìm một cơ hội làm nàng nhận thức một cái có thể giúp nàng hướng trong cung đề lời nhắn người. Giản Vân hỏi, chuyện này Lâm Nhã Dư sẽ tưởng vận may, ngươi cho rằng Thái Hậu sẽ không hoài nghi sao? Trịnh Dục Thịnh nhìn Giản Vân liếc mắt một cái, Lâm Nhã Dư là... Cái tiểu nha đầu, thái hậu cũng không phải là Kia chính là nhất lưu thế gia nghiêm gia bồi dưỡng ra tới nữ nhi Gả vào trong cung lúc sau Càng là bị trong cung khắp nơi hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế phân tranh chung, rèn luyện ra tới Kia tâm tư không nói cái khác Ít nhất đa nghi chính là khẳng định Giản vân nhíu mày, trần chờ nhìn nhà hắn chủ tử Hắn là không có cách nào Nhà hắn chủ tử khẳng định là có biện pháp Gần nhất đoan vương sinh ý phát triển không tồi a trịnh Dục thịnh cười cười mở miệng, giản vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía nhà hắn chủ tử, đoan vương là có một ít không muốn người biết sinh ý, nhưng cái đó chính là đoan vương âm thầm gom tiền chiêu số. Chủ tử, ngài muốn làm cái gì? Giản vân khẩn trương hỏi, ngươi nói, kia sinh ý nếu như bị sơn tặc cấp cước có phải hay không cũng không thể nề hà A Trịnh Dục thịnh cười tủm tìm, tương đương vô hại nói, rốt cuộc kia sinh ý trưởng quẻ chỉ là người thường. Giản vân, chủ tử thật là quá âm hiểm, đoan vương vì âm thầm gom tiền, làm được tương đương thật cẩn thận sợ bị người phát hiện cùng hắn có nửa điểm liên hệ, cho nên, kia sinh ý thật sự bị người cấp cước nói, đoan vương cũng không có cách nào suốt đầu, sau đó liền tất cả đều tiện nghi cho hắn ra chủ tử, thiếu cái kia thu vào lúc sau, đoan vương nên càng thêm sốt ruột, tình huống như vậy hạ, Thái hậu có phải hay không sẽ càng thêm chú ý hoàng hậu bên kia Sau đó, làm Lâm Nhã Dư cùng Thái hậu nhãn tuyến tiếp xúc thượng liền tự nhiên đến nhiều Trịnh Dục thịnh cười khe nói Là Giản vân gật đầu Thật mất công nhà hắn chủ tử có thể nghĩ ra như vậy Nham hiểm, phương pháp tới Quá độc ác Đoan vương chính là kinh doanh thật lâu sinh ý Khiến cho nhà hắn chủ tử cấp nhớ thương thượng Cái này đoan vương tổn thất chính là đủ lớn Nhà hắn chủ tử quả nhiên là đủ tàn nhẫn, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, thẳng đánh yếu hại A. Cái này Hương Vân, nên biết, ta mới là lợi hại nhất, nàng liền thích ta như vậy. Trịnh Dục thịnh vừa lòng gật đầu, đắc ý rào rạt nói, Hương Vân sẽ càng ngày càng thích ta. Giản Vân, như thế tàn nhẫn xuất kích, dám tính kế thái hậu cùng đoan vương can đảm, bất động thanh sắc bố cục mưu trí cuối cùng mục đích thế nhưng là cái này nhà hắn chủ tử điểm này tiền đồ. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Giản vân trên mặt khinh bỉ thật sự là quá rõ ràng, trịnh Dục thịnh như thế nào có thể nhìn? Không ra tới, nghe nhà hắn chủ tử ngữ khí bất thiện chất vấn, làm giản vân bay nhanh thu liếm khởi trên mặt biểu tình, thay nịnh nọt tươi cười, không, không ta như thế nào sẽ có ý kiến đâu. Ta cảm thấy lý cô nương nhất định sẽ càng thêm bội phục chủ tử ngài mưu chí ngài nói nói xem. Ở Lý Cô Nương trong lòng này ai vị trí so đến quá ngài à, này không biết xấu hổ nịnh nọt bộ dáng, làm ẩn ở nơi tối tăm ám một khóe môi trừ động hai hạ, giản vân hiện tại cùng nhà hắn chủ. Tử càng ngày càng giống, đều là như vậy không biết xấu hổ, bất quá, làm một cái ám vệ, ám một như cũ là làm tốt hắn chức trách nơi, an tính ẩn ở nơi tối tâm bảo hộ nhà hắn chủ tử, Ân cũng không thể nói như vậy. Giản Vân nhìn nhà hắn chủ tử rõ ràng cười đến miệng đều khép không được, còn cố tình làm bộ, khiêm tốn, dường như xua xua tay lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng nhà hắn chủ tử có thể đừng như vậy rồi chá sao. Muốn cười liền cười, nghĩ đến sắt phải sắt. Bái, dù sao hắn đều thích ứng, nhà hắn chủ tử một đụng tới lý cô nương sự tình, đó là sống được càng ngày càng tuổi trẻ, nói tóm lại chính là càng ngày càng âu trí. Về sau Hương Vân nhớ tới sự tình trước kia tới. Hoàng thượng Hoàng hậu ở Hương Vân trong lòng vị trí chính là sẽ thực trọng. Rốt cuộc đó là Hương Vân cha mẹ, Hương Vân đưa bọn họ xem đến thực trọng cũng là bình thường. Trịnh Dục Thịnh nói, làm giản Vân kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lòng cân nhắc, nhà hắn. Chủ tử thế nhưng còn có tự mình hiểu lấy, thật là không dễ dàng. Cho nên, ta muốn ở Hương Vân nhớ tới phía trước, ở nàng trong lòng chiếm cứ quan trọng vị trí, về sau mới có thể lập với bất bại chi địa trịnh rục thịnh nhéo nắm tay, kiên định hai mắt tỏa ánh sáng. Giản Vân, nói thật, hắn nếu không phải đánh không lại nhà hắn chủ tử, hiện tại hắn thật muốn cho hắn gia chủ tử một cái tát. Có thể yếu điểm mặt sao? Bất bại chi địa, Giản Vân bất đắc di hỏi, chủ tử, ngài, tưởng cùng Hoàng thượng Hoàng hậu tranh lý cô nương. Giản Vân lời này mới hỏi xong, lập tức thu hoạch đến nhà hắn chủ tử lưỡng đạo khinh bì ánh mắt. Giản Vân mặc, Ở trong lòng giết gào, nhà hắn chủ tử còn có mặt mũi khinh bỉ hắn, rốt cuộc ai mới là cái kia nhất hẳn là bị khinh bỉ. Hương vân là cái hiếu thuận người, ta cùng hoàng thượng hoàng hậu đoạt hương vân, kia không phải làm hương vân khó xử sao, ta như thế nào sẽ làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình tới. Trịnh Dục thịnh hung hăng dăn dạy giản vân, kia chủ tử ngài còn, giản vân có điểm không hiểu, chỉ cần ta ở hương vân trong lòng vị trí đủ trọng. Hoàng thượng hoàng hậu là tuyệt đối yêu thương hương vân, nhìn thấy hương vân tâm hệ với ta, tự nhiên không nghĩ làm hương vân khó xử. Ta đem hương vân cưới vào cửa, kia không phải thuận lý thành trương sự tình sao? Giản vân, như vậy càng thêm không biết xấu hổ không biết xấu hổ hảo sao? Giản vân trên mặt ghét bỏ biểu tình. Thật sự là quá rõ ràng, làm trịnh Dục thịnh tưởng làm bộ không thấy được đều không được, hừ một tiếng chất vấn nói. Ta như vậy chẳng lẽ sẽ làm hoàng hậu không yên tâm đem hương vân giao cho ta sao? Đương nhiên không phải. Này một câu, giản vân trả lời đến tuyệt đối là dứt khoát lại lưu loát, bởi vì này dù sao cũng là sự thật. Nhà hắn chủ tử, muốn mạo có mạo, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân đúng không? Có mấy cái nhà hắn chủ tử như vậy yêu nghiệt, muốn tài có tài, muốn quyền có quyền, muốn thực lực có thực lực chỗ nào chỗ nào đều hảo, tuyệt đối là nhạc mẫu đại nhân trong mắt tốt. Nhất con rể người được chọn, chờ một chút giảng vân đột nhiên ý thức được địa phương nào có điểm không quá thích hợp, chủ tử, vì cái gì ngài không đề cập tới bệ hạ đâu. Chỉ là hoàng hậu yên tâm, chẳng lẽ hoàng thượng không yên tâm sao? Này nam nhân A chính mình có nữ nhi, gả cô nương thời điểm hoặc nhiều hoặc ít xem chính mình con rể đều có chút không? Quá thuận mắt, trịnh Dục thịnh nhắc tới cái này thời điểm, cũng có chút bất đắc dĩ, trước kia đi. Bệ Hà không biết Hương Vân là hắn nữ nhi thời điểm, thấy thế nào hắn như thế nào thuận mắt, như thế nào đều cảm thấy hắn cùng Hương Vân là duyên trời tác hợp. Hiện giờ đừng tưởng rằng bệ Hà không nói, hắn liền cảm giác không ra. Bệ Hà đã đối hắn tương đương không khách khí, thấy thế nào hắn đều không vừa mắt, đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, ở trên chiến trường trải qua sinh. Tử mài rua đi ra, người khác đối thái độ của hắn hắn là tương đương nhạy bén. Nếu là liền cái này đều phát hiện không đến nói Ở trên chiến trường hắn đã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi Trước kia nói Bệ hạ nếu là xem hắn không vừa mắt Cùng lắm thì hắn không lo cái này lệ vương Quay đầu liền đi Muốn nhiều tiêu sái liền có bao nhiêu tiêu sái Nhưng là hiện tại không được Ai làm cái kia xem hắn không vừa mắt người là hương vân cha đâu Hắn nhẫn đem nhân ra Phủng ở lòng bàn tay nữ nhi quải chạy Hắn chịu điểm khí, liền chịu điểm đi Bên này tự giác hắn vẫn phải có Nhà hắn chủ tử còn biết vì người khác suy xét Giản vân tỏ vẻ thật là quá không dễ dàng Hắn nếu không phải hương vân thân cha Hừ Trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng Không đem câu nói kế tiếp cấp nói ra Giản vân vô ngữ nhìn nhà hắn chủ tử Kia hừ đại biểu chính là có ý tứ gì Nhà hắn chủ tử có bản lĩnh nói ra Thật là Không sợ trời không sợ đất chủ tử sợ lý cô nương sợ thành dáng vẻ này có cái gì sợ quá nói ra nha thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư trịnh dục thịnh hoành giản vân liếc mắt một cái đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới giản vân suy nghĩ cái gì chờ ngươi có tức phụ nhi chính ngươi liền minh bạch hiện tại ngươi biết cái gì giản vân cảm thấy chính mình tay có điểm ngứa nếu không phải biết chính mình đánh không lại nhà mình chủ tử hắn tuyệt đối sẽ động thủ Nhà hắn chủ tử đây là ở cười nhạo hắn Đến Bây giờ còn không có cái tức phụ nhi sao Nhà hắn chủ tử đây là Ở biến tướng khoe khoang chính hắn có tức phụ nhi sao Lúc trước hắn vì cái gì Sẽ theo như vậy Đáng giận một cái chủ tử Bất quá không thể không thừa nhận Nhà hắn chủ tử lại như thế nào Đáng giận cũng này đây vì lợi hại Ác nhân Hoàng thượng này thân phận ở nhà hắn chủ tử trong mắt Còn không bằng lý cô nương thân cha thân phận Quan trọng thiên hạ chi gian Như thế kiêu ngạo có thể có mấy người Liền ở Ngay lúc này Đột nhiên một cái ám vệ hiện thân Quỳ xuống hành lễ Giản Vân vừa thấy Trong lòng cả kinh Này không phải phụ trách vì Lý cô nương trong phủ Truyền lại tin tức ám vệ sao Chẳng lẽ Lý cô nương trong phủ xảy ra chuyện gì Bọn họ lúc này mới vừa rời đi bao lâu Như thế nào liền có chuyện Lo lắng để phòng Giản Vân Sau khi nghe xong ám vệ nói lúc sau Thật sự hận không thể một cái tát chụp chết chính mình Hắn lo lắng cái giắm a Lý cô nương cùng húc xuân nói chủ. Tử ngài có dự kiến trước, ngươi như vậy mới kêu nam nhân đâu, ngôn ngữ bên trong đối ngài cực kỳ tôn sùng. Ân, đi xuống chính mình đi lĩnh thưởng. Nghe xong ám vệ nói, trịnh Dục thịnh vừa lòng gật đầu, kia tươi cười liền khống chế cũng không biết khống chế, cả người vừa thấy chính là muốn nhạc trời cao đi. Giản vân vô ngữ nhìn ám vệ lui xuống, yên lặng nhìn nhà hắn chủ tử. Làm ám vệ đi nghe, góc tường, vẫn là đi nghe Lý Cô Nương khen ngợi hắn góc tường nhà hắn chủ tử ra. Mặt như thế nào liền như vậy hậu đâu? Trịnh Dục thịnh đắc ý nhướng mày, xem xét liếc mắt một cái giản vân. Ngươi như vậy xem ta cũng vô dụng, hương vân hiện giờ chính là như vậy thích ta. Việc này ngươi ghen ghét không tới. Hắn ghen ghét sao? Giản vân dưới đáy lòng giết gào. Bất quá, tưởng tượng. Giản Vân lại cảm thấy có điểm kỳ quái, Lý Cô Nương không phải một cái ai nói nhiều người, như thế nào ở ngài đi rồi, còn muốn cùng húc xuân nói này đó. Quá kỳ quái, cảm giác này. Thật giống như là cố ý, nhưng là hắn có tìm không thấy Lý Cô Nương làm như vậy lý do. Hương Vân tự nhiên là nói cho ta nghe. Trịnh Dục thịnh một câu chứng thực Giản Vân không nghĩ tin tưởng phỏng đoán. Giản Vân khiếp sợ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm hắn ra chủ tử. Hương vân đây là muốn cho ta yên tâm, càng là, muốn cho ta cao hứng. Trịnh Dục thịnh cười tủm tìm đứng dậy, vỗ vỗ giản vân bả vai, đắc ý rung đùi đắc ý, loại này ngọt ngào tiểu tâm tư ngươi là sẽ không hiểu. Hương vân như thế nào sẽ không thể tưởng được tâm tư của hắn, nghĩ tới còn sẽ làm, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hương vân để ý tâm tình của hắn, hắn cảm thụ, có cái gì so với chính mình thích người, để ý chính mình càng hạnh phúc sự tình. Cho nên, thực hạnh phúc trịnh dục thịnh dạo tới dạo lui vào nội thất, đem giản vân lẻ loi ném ở bên ngoài. Giản vân nghiến răng, nghiêm túc cân nhắc một chút chính hắn tấu nhà hắn chủ tử có không toàn thân mà lui khả năng. Lúc sau, nhận mệnh thở dài một tiếng, lui đi ra ngoài. Hắn không thể trêu vào, tổng trốn đến khởi đi. Mới vừa cảm thấy nhà hắn chủ tử kiêu ngạo khí phách, nhà hắn chủ tử liền bắt đầu âu trí đối mặt như thế thiện biến chủ tử, giản vân tỏ vẻ. Chính mình thừa nhận năng lực thật là tương đương cường A Trịnh dục thịnh bên này cao hứng Lý Hương Vân bên kia Nàng chính hỏi Người đã đưa tin tức đi qua Húc Xuân ngẩn người Ngay sau đó phản ứng đi lên Cười nói Cô nương biết Có người hướng chủ tử bên kia đưa tin tức Rõ ràng là hỏi chuyện Lại thập phần khẳng định Húc Xuân là nhìn ra tới Lý Hương Vân biết Nhà hắn chủ tử chính là thập phần quan tâm bên này tình huống đâu Ra hỏa kia A Lý Hương Vân bất đắc di lắc đầu Buồn cười nói, nhìn rất khí phách, kỳ thật a, rất nhiều thời điểm vẫn là tính trẻ con. Hắn thích nghe liền nói cho hắn nghe hảo. Lý Hương Vân nói đến cái này liền cảm thấy có chút buồn cười, da hỏa kia ở bên ngoài là ai? Mặt mũi đều không cho, vừa đến nàng trước mặt, liền cùng cái tiểu hài tử dường như Húp xuân cười đá. Cô nương tính tình hảo, chủ tử là cái dính người tính tình, cũng liền cô nương không bực chủ tử. Lý Hương Vân nghe xong. Cười như không cười nhìn húc xuân, trịnh dục thịnh có húc xuân như vậy trung thành và tận tâm thủ hạ, chính là hắn phúc khí. Húc xuân trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, theo sau bật cười, cô nương, ngài thật là, nàng tâm tư bị liếc mắt một cái xem. Thấu, khó trách nhà hắn chủ tử đối lý cô nương như thế bất đồng, thật là một cái tâm tư tỉ mỉ cô nương A Lý Hương Vân cười, không có nửa điểm để ý, ý tứ, ngươi là vì hắn nói chuyện, vì hắn hảo. Ta lý giải, húc xuân chính là sợ nàng để ý trịnh rục thịnh tìm người nhìn chầm chầm chuyện của nàng sao, lúc này mới thử thăm dò vì hắn nói chuyện. Hắn tìm người nhìn chầm chầm, cũng là lo lắng ta bên này phát sinh ngoài ý muốn, hắn không yên tâm. Đương nhiên, hắn thuận tiện còn làm. Điểm chuyện nhỏ, ta cũng sẽ không để ý. Lý Hương Vân nghĩ đến người nào đó thuận tiện tưởng thám thính một chút nàng đối hắn tâm ý, loại này âu chi sự tình làm ra tới. Chỉ làm nàng cảm thấy người nào đó thật sự là đáng yêu Nàng nhưng không có cái loại này Làm trời làm đất ý tưởng Cái gì chính mình không có riêng tư Hoàn toàn bị trịnh dục thịnh cấp khống chế Hắn lại không có mạo phạm nàng Chỉ là vì bảo hộ nàng mà thôi Nàng làm gì muốn phản cảm trịnh dục thịnh Dám Thị Ở kinh thành hoàn cảnh như vậy Nàng chỉ là chính mình nói Sớm không biết khi nào đã bị người cấp ám toán Có trịnh dục thịnh bảo hộ Nàng mới có thể như thế an ổn Nàng vì cái gì muốn một bên hưởng thụ hắn Bảo hộ một bên lại ghét bỏ hắn Cho nên Nàng đôi khi không quá lý giải nào đó Người ý tưởng Tỉ như ỷ lại người nào đó rồi lại muốn tuyệt đối tự do Như vậy mâu thuẫn sự tình Rốt cuộc là như thế nào làm được Dù sao nàng là lý giải không thể Nàng không chỉ có sẽ Không để ý nào đó ra hỏa âu trĩ tiểu hành động Nàng còn sẽ thỏa mãn hắn Người yêu chi gian Còn không phải là cho nhau hống lẫn nhau sao? Làm gì một hai phải bướng bỉnh cái tính tình? Biết rõ đối phương cái dạng gì cao hứng? Cố tình không như vậy làm đó là người yêu sao? Đó là địch nhân đi. Cho nên, đối với cái loại này ngược luyến tình thâm tới nói, nàng thiệt tình là không hiểu. Hảo đi, nàng trừ bỏ trịnh dục thịnh như vậy một cái bạn trai ở ngoài không nói qua luyến. Ái, cho nên, không kinh nghiệm. Yên tâm đi, ta sẽ không bực hắn. Hắn tốt như vậy, ta vì cái gì muốn bực, cao hứng còn không kịp đâu. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, lần đầu tiên luyến ái liền gặp được như vậy tam quan nhất trí, lại hợp phách, đương nhiên phải hảo hảo ở chung. Húc Xuân cười, đáy mắt là ấm áp vui mừng, cô nương tính tình thật tốt. Nàng tự nhiên là biết trong kinh thành có không ít cái loại này cậy sủng mà kêu người, đôi khi, thật đúng là không phải đối. Phương làm không tốt, mà là tác cầu quá nhiều. Làm đối phương vô lực chống đỡ, mới đưa hảo hảo phu thê cảm tình, chậm giái cấp ma diệt. Nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương như vậy, thật đúng là chính là hiếm thấy. Không, cũng không hiếm thấy. Bệ hạ cùng hoàng hậu phu thê cảm tình còn không phải là thực hảo sao. Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh bên này đều là ở vì đối phương suy xét, ở Trung Hòa Hợp, Nhật Tử qua đến tự nhiên là vui vẻ. Nhưng là, lúc này ở dưỡng thương lâm nhá. Nhiên đã có thể nửa điểm đều vui vẻ không đứng dậy Nàng phát hiện chính mình hình như là một tù nhân giống nhau Bên người mọi người tất cả đều là lâm phu nhân người Chậu này đòn hiểm càng là làm nàng minh bạch Kế hoạch của chính mình hoàn toàn thất bại Mà lâm phu nhân đối nàng đã không có nửa điểm tín nhiệm Đã mấy ngày không có tới xem nàng Lâm bạc chi bắt đầu thời điểm còn kỳ quái Vì sao lâm phu nhân đem lâm nhá nghiên cấp nhốt lại Chẳng qua, lâm phu nhân cường thế Quán, một câu dạy dỗ nữ nhi học tập nên có quy củ, liền đem Lâm Bạc Chi sở hữu nghi vấn cấp đổ trở về. Lâm Bạc Chi từ Lâm Phu Nhân nơi đó rời đi, thần sắc có chút quể hoài. Hắn cái này một nhà chi chủ A, chính là thật sự không có gì uy nghiêm. Phụ thân, nghe thế thanh âm, Lâm Bạc Chi ngẩng đầu lên, thấy được Lâm Nhã Dư đối với nàng nở nụ cười. Nhã Dư A, chính là có chuyện gì? Phụ thân, ngài, tựa hồ không mấy vui vẻ. Lâm Nhã Dư thử hỏi. Ai, lâm Bạc Chi than nhẹ một Tiếng nói Mẫu thân ngươi đối với ngươi tỷ tỷ dạy dỗ quá nghiêm Bất quá Cũng hảo Mẫu thân ngươi tâm khí cao Nghĩ đến là tưởng cho ngươi tỷ tỷ tìm một môn hảo việc hôn nhân Lâm Bạc Chi nhưng thật ra cũng lý giải lâm phu nhân ý tưởng tỷ tỷ ngươi nếu là gà cho một hộ người trong sạch Về sau ngươi việc hôn nhân cũng kém không được Lâm Bạc Chi như vậy vừa nói Lâm Nhã Dư trong lòng lột bột một chút Nàng vốn đang tưởng cùng Lâm Bạc nói đến vừa nói Lâm Nhã nghiên thân. Phận vấn đề, hiện giờ xem ra, tựa hồ tình huống không quá rượu A Phụ thân, nếu là tỷ tỷ không gả cho người trong sạch nói, có phải hay không ta việc hôn nhân cũng chịu ảnh hưởng a Lâm Nhã Dư thử hỏi, khẳng định là, Lâm Bạc chi than nhẹ một tiếng nói, rốt cuộc chúng ta đều là người một nhà, cùng vinh hoa chung tổn hại. Nói xong, nhìn thấy Lâm Nhã Dư sắc mặt không quá đẹp, Lâm Bạc Chi nở nụ cười, an ủi nói, ngươi yên tâm đi, tỉ tỷ ngươi là mẫu thân ngươi duy nhất hài. Tử, nàng khẳng định sẽ cho tỷ tỷ ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, ngươi việc hôn nhân cũng sẽ không kém. Lâm Bạc Chi còn tưởng rằng Lâm Nhã Dư là lo lắng nàng chính mình việc hôn nhân, khuyên nàng không cần quá lo lắng. Hắn nào biết đâu rằng Lâm Nhã Dư hiện tại trong lòng chính là cất giấu một cái đại bí mật, một cái chuẩn bị cho tốt có thể cho nàng mẫu thân hoàn toàn xoay người. Đem Lâm Phu Nhân cấp áp xuống đi đại bí mật. Đồng thời, đây cũng là một cái lộng không hảo. Liền sẽ làm cho cả an ninh hậu phủ gặp chuyện không may đại bí mật. Lâm Nhã Dư vừa nghe Lâm Bạc Tri nói như vậy, nàng là càng không dám đem bí mật này nói ra. Ai làm nàng cái này phụ thân vẫn luôn đều bị Lâm Phu Nhân áp chế. Liền tính là đã biết, cuối cùng cũng sẽ nói cho cấp Lâm Phu Nhân. Nàng đã có thể sẽ bị chính mình phụ thân bán đứng cấp Lâm Phu Nhân. Khi đó, nàng đã có thể xui xẻo Xem ra nàng muốn mặt khác nghĩ cách Lâm Nhã Dư cùng chính mình Phụ thân tùy ý nói vài Câu lúc sau, sủy bí mật này Nàng về tới chính mình trong viện Loại này sủy tụ bảo lại không thể dùng cảm giác Thật là quá nghẹn khuất liền ở Lâm Nhã Dư cả ngày Suy nghĩ biện pháp thời điểm Có một người khả năng so nàng còn muốn nghẹn khuất Tướng quân, vì cái gì Muốn ta đi Cao đồng khó hiểu nhìn giảng vân Giản vân nhìn đầy mặt khó hiểu cao đồng, hỏi, chủ tử mệnh lệnh, ngươi ở nghi ngờ. Không, không, cao đồng liên tục lắc đầu, ta chỉ là có điểm kỳ quái, rốt cuộc. Ta tới lúc sau, chủ tử vẫn luôn không có cho ta an bài bất luận cái gì nhiệm vụ, ta cho rằng chủ tử chướng mắt ta năng lực. Như thế nào sẽ đâu? Giản vân cười ha hả nói, ngươi nếu là không có năng lực nói, chủ tử lúc trước cũng sẽ không đem ngươi thu. Hơn nữa chủ tử lúc trước chính là ngoan tấu cao đồng một đốn, tấu đến hắn toàn thân đều là thương lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải bởi vì tích tài nói, cao đồng cho rằng hắn còn có thể mạng sống sao, đã sớm bị nhà hắn chủ tử cấp đánh chết. Rốt của cao đồng lúc trước chính là dùng mũi tên nhọn đem lý cô nương cho hắn ra chủ tử chuẩn bị thịt khô lộng xái đến trên mặt đất liền dưới loại tình huống này, còn có thể nhặt một cái mệnh sống sót. So. Không thể không nói, này cao đồng ít nhiều hắn thiên phú A Trong khoảng thời gian này ngươi huấn luyện thành quả, chủ tử là xem ở trong mắt. Giản vân khẳng định nói, cao đồng vừa nghe giản vân nhắc tới cái này, có chút thẹn thùng cúi. Đầu, ta đến bây giờ còn theo không kịp huấn luyện tiến độ, có chút cố hết sức. Đối với cao đồng những lời này, giản vân chỉ có thể là ở trong lòng ha hả hai tiếng. Kia huấn luyện cường độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Cũng chính là bọn họ này vẫn luôn đi theo nhà hắn chủ tử người thói quen cường độ Tuyệt đối không phải vừa mới đầu nhập nhà hắn chủ tử dưới chướng liền có thể tiếp thu như vậy cường độ huấn luyện Quá phi người Bất quá Ai làm cao Đồng lúc trước đem nhà hắn chủ tử bảo bối thịt khô cấp lộng xái đâu Bất quá Tướng quân Ta hỏi qua bọn họ Tựa hồ ta huấn luyện cường độ Cao đồng vẫn là có chút hoài nghi Nhưng cái đó cùng hắn cùng nhau tiến vào người Tựa hồ cùng hắn huấn luyện đồ vật hoàn toàn bất đồng a. Là đối chiếu chúng ta tới huấn luyện Giản vân không có chút nào do dự thừa nhận xuống dưới Chuyện này liền tính là tưởng che lấp cũng không có cách nào Còn không bằng thoải mái hào phóng thừa Nhận xuống dưới Liền tính là thừa nhận xuống dưới Giản vân cũng là có lý do thoái thác Đây là chủ tử đối với ngươi coi trọng Ngươi có thể lý giải sao Giản vân chính xác đem nhà hắn chủ tử Bụng già hẹp hòi Cấp che giấu lên Còn nói như thế hiên ngang lẫm liệt, cao đồng sửng sốt, theo sau, đôi môi có chút kích động hơi hơi phát run, đôi tay ôm quyền hành lễ nói, là, thuộc hạ đa tà chủ tử coi trọng, tưởng hắn bất quá là đạo phỉ xuất thân, tuyệt đối không thể tưởng được. Có một ngày thế nhưng sẽ bị lệ vương coi trọng, thu vào dưới chướng, không những có thể ở lệ vương dưới chướng hiệu lực, lại còn có được đến như thế coi trọng, bị như vậy huấn luyện bồi dưỡng chủ tử thật là hắn quý nhân. Nhìn cảm động đến không được cao đồng Giản Vân đem đáy lòng kia nho nhỏ ai náy tiểu nhân một cái tát cấp chụp chết Đi theo nhà hắn chủ tử nhiều năm như vậy Ây náy loại đồ vật này liền không nên tồn tại Đi theo nhà hắn chủ tử bên người hàng đầu điều kiện Chính là muốn học sẽ nhà hắn chủ tử ra mặt dày Liền tính là đem người cấp bán Cũng muốn làm người cảm kích đến khóc lóc thảm thiết ân cùng nhà hắn chủ tử so Hắn còn kém xa lắm đâu Hắn muốn tiếp tục học tập Dù sao là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nhà hắn chủ tử chính là như vậy mang thù, liền bởi vì lúc trước diệt phỉ thời điểm, Cao Đồng dùng mũi tên nhọn công kích thời điểm, đem Lý Cô Nương chuẩn bị cho hắn gia chủ tử thịt khô cấp bắn chúng, sái lạc trên mặt đất. Nhà hắn chủ tử là như thế này bụng ra hẹp hỏi người sao, tuyệt đối không phải, tuyệt đối không có lợi dụng huấn luyện cơ hội báo thù riêng, tuyệt đối gần là bởi vì tích tài, cho nên mới đối Cao Đồng như thế nghiêm yêu cầu cao cường độ huấn luyện. Nhìn xem, cao đồng bị nhà hắn chủ tử thu vào dưới chướng, dưỡng hảo thương lúc sau, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, này năng lực không phải ở cò có đề cao sao, làm ơn tất tin tưởng, nhà hắn chủ tử chỉ là ái tài tích. Tài, giỏi về khai quật thủ hạ người tiềm lực, chính là như vậy, không cần kỳ quái vì sao chủ tử đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Giản Vân Nghiêm Trang nói, ngươi chính là chủ tử bồi dưỡng bảo đao, muốn ở mẫu chốt thời khắc dùng đến. Đoan vương âm thầm làm sinh ý, chỉ có phá hứ, mới sẽ không làm đoan vương tiếp tục gom tiền. Giản vân nhìn cao đồng, phân phó nói, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Đoan rớt đoan vương sinh ý, cao đồng tự nhiên là cậu mà không được. Hắn, đương nhiên biết Thái hậu là nghĩ như thế nào, muốn làm đoan vương thay thế được hiện giờ bệ hạ. Vấn đề là, Thái hậu nhất phái là cái loại này săn sóc bá tánh người sao? Nhìn xem Thái hậu nhà mẹ đẻ nghiêm ra một mạch đều là cái dạng gì người. Làm quan nguy hại một phương, liền biết chính mình gom tiền. Càng miễn bàn đoan vương, đối bá tánh không có gì chiếu cố, ngược lại là không ngừng âm thầm phát triển chính mình thế lực. Người như vậy, hắn tự nhiên muốn đối phó, liền. Giống như lúc trước hắn vào rừng làm cướp giống nhau, chính là muốn vì bá tánh xuất đầu. Người trước kia cũng là cùng triều đình là địch, càng quen thuộc đạo phỉ hành sự phương pháp. Hiện giờ, lại huấn luyện lâu như vậy, cũng sẽ không lộ ra ngươi trước kia công phu dấu vết. Giản Vân đem sự tình nói đến này bước, Cao Đồng đã là hoàn toàn minh bạch. Là, thuộc Há nhất định sẽ không cô phụ chủ tử, tướng quân khổ tâm tài bồi. Cao Đồng ôm quyền hành lễ, vô cùng kích động nói. Xong, lúc này mới cáo lui đi xuống chuẩn bị. Giản Vân sở sở chính mình cầm, hắn đột nhiên có chút có thể lý giải nhà hắn chủ tử tâm tình. Rõ ràng là vì mặt khác mục đích, sau đó còn để cho người khác cho rằng chính mình cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, không chỉ có như thế, còn bị người khác tự đáy lòng cảm kích cái này cảm giác thật là tương đương vi diệu, hơn nữa làm người nghiện, A đương nhiên, mặc kệ là hắn cũng hảo, vẫn là nhà hắn chủ tử cũng thế, cuối cùng mục đích đều là tốt, chỉ là này trong đó hỗn loạn một chút, một chút cực kỳ bé nhỏ, bọn họ tư tâm mà thôi, rốt cuộc bọn họ chỉ là người không phải thần. Cái loại này hoàn toàn vô tư cao thượng thật đúng là chính là làm không được. Nhưng là, loại này bán người khác còn để cho người khác không ngừng cảm kích vì bọn họ kiếm tiền cảm giác thật sự khá tốt. A. hắn, lý giải nhà hắn chủ tử. Cái gì? Đoan vương giận chứng mắt chính mình thủ ha, lạnh giọng chất vấn, ngươi lặp lại lần nữa. Vương ra, chúng ta sòng bạc làm người cấp cước. Thủ hạ người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói. Sòng bạc như thế nào sẽ có người kiếp Đoan Vương tức giận đến muốn điên Sòng bạc là hắn nhất tới tiền sinh ý Hắn lục tục ở không ít địa phương đều khai sòng bạc Đương nhiên, này đó sòng bạc đều là không có liên hệ Hình như là bất đồng người khai dường như Cuối cùng, chỉ cần sòng bạc bạc có thể rơi vào hắn hậu bao là được Hắn còn cần này đó bạc tới nuôi Quân mã Có người ở sòng bạc Quấy rối, Ném văng ra còn không phải là Xem sòng bạc người là làm cái gì ăn không biết Đoan vương tức giận đến ngược đau Có người vui mù tới hắn sòng bạc nháo sự Hắn trong lòng liền không thoải mái Càng làm cho hắn tức giận là Sòng bạc thỉnh xem bãi chính là đang làm gì Lấy không tiền không làm việc sao Không, không phải Thủ hạ vội vàng giải thích nói Có người vạch trần chúng ta sòng bạc nhà cái ở ra ngàn Đoan vương mày nhăn lại Thét hỏi nói Liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt Các ngươi cả ngày đang làm gì? Thủ hà bị mắng đến thẳng nuốt nước miếng, hắn cũng không nghĩ ea. Vấn đề là, bị người giữa vạch trần da ngàn, ở liên can thua đỏ mắt dân cờ bạc trước mặt, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Những người đó một nháo khởi sự tới, một hống mà thượng, bọn họ thật sự vô pháp ngăn cản. Huống chi, bọn họ cũng không thể bại lộ ra tới cùng vương gia quan hệ, chỉ có thể là tạm thời nhìn. Thôi, thôi, Đoan Vương tự nhiên là minh bạch việc này vấn đề nơi, hắn chỉ có thể là mắng mắng thủ ha xả xả giật, lại không cách nào bởi vì sòng bạc sự ra mặt. Được rồi, làm cho bọn họ dọn dẹp một chút, đổi cái địa phương. Đoan Vương trong lòng kia cổ khí một qua đi, tự nhiên là nghĩ như thế nào bổ cứu, nơi đó khai không được, hắn đổi cái địa phương khai là được. Có cái gì? Nghĩ tìm xem kia mấy cái nháo sự người, tìm cơ hội đem bọn họ cấp giải quyết. Đoan vương là nghĩ tới sòng bạc sự. Tình phía sau như thế nào an bài, nhưng là, đối với kia mấy cái nháo sự dân cờ bạc, hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng dám can đảm chặt đứt hắn tài lộ liền đem mệnh lưu lại, bồi cho hắn. Đoan vương phân phó, thủ hạ người lập tức liên tục đáp lời, lúc này mới lui xuống đi làm việc. Vạn hạnh, lần này tránh thoát. Chẳng qua, thủ hạ người yên tâm quá sớm. Không mấy ngày, lại một cái tin tức xấu bái ở hắn trước mặt. Sợ tới mức hắn hai chân nhũn ra Căn bản đều không đứng Được Đỡ tưởng Miên cưỡng đứng Hắn tim đập thịch thịch thịch Liền cùng muốn từ cổ họng nhảy ra tới giường như Ngươi Ngươi lặp lại lần nữa Thủ hà người nhìn trước mắt tới báo tin người run dẩy hỏi Bạc bị sơn tặc cấp cướp đi Chúng ta người Tử thương thảm trọng Sao có thể có sơn tặc Các ngươi rốt cuộc đi chính là cái gì lộ Thủ hà người thiếu chút nữa không tức chết Sòng bạc có người nháo sự Muốn đổi một chỗ Đã làm vương ra rất là bất mãn Hiện giờ nếu là Làm vương ra biết kia sòng bạc bạc Tất cả đều bị người cấp cước đi Hắn đầu còn giữ được sao Không được Hắn nếu muốn cái biện pháp Chỉ tiếc Thủ hà người tựa hồ không có cơ hội này Bởi vì Đoan vương lạnh băng ẩn chứa Vô tận tức giận thanh âm đã từ hắn sau lưng vang lên Bạc bị cước đi Thủ hà người vừa nghe Sợ tới mức giật mình linh đánh một cái dùng mình miên cưỡng chống đỡ hai chân không còn có nửa điểm sư lực, thình thịch một chút quỳ rạp xuống đất, thân mình không ngừng run run vương, vương ra có lẽ là khí tới rồi cực hạn đoan vương trên mặt chữ bỏ âm u UH hắc ở ngoài, thế nhưng không có nửa điểm giết gào ý tứ, nhưng chính là như vậy bình tĩnh, làm thủ ha người càng là trái tim co chặt hắn không biết nhà hắn vương ra khi nào liền bộc phát ra tới, đến lúc đó chỉ sợ hắn liền một chút mạng sống hy vọng đều không có Bọn họ cố ý chọn một cái có sơn tặc đường đi Đoan vương hỏi thật sự tùy ý Kia ngữ khí nhẹ nhàng giống như ở Theo chân bọn họ nói chuyện phiếm giống nhau Nhưng chính là như vậy Lại sợ tới mức thủ hà người hãn ra như tương Trên dưới hàm răng không ngừng va chạm phát ra run sợ ha ha ha thanh tới Không, không phải, tự nhiên không phải Vương ra Thủ hà người vội vàng giải thích Nhà hắn vương ra vì bí mật quên tiền Tự nhiên là sẽ không sử dụng ngân phiếu Tận lực đều biến thành hiện bạc Sau đó vẫn trở về Dưỡng đất phong nội binh mã Cho nên, này một chuyến sòng bạc mặt khác Tìm kiếm địa phương Cũng liền đem sở hữu thân ra Tất cả đều mang lên Chính là, không nghĩ tới Ngày thường an toàn lộ thế nhưng đột nhiên toát ra tới sơn tặc đánh cước Liền tính là sòng bạc người làm chuẩn bị Nề hà kia một đám sơn tặc Mỗi người thực lực không tầm thường Bọn họ người chính là ăn lỗ nặng A Thủ hà người đem ngay lúc đó tình huống nhanh chóng nói một lần lúc sau, lẳng lặng chờ nhà hắn vương ra định đoạt. Việc này bọn họ là làm hỏng rồi, một hồi trách phạt là không tránh được, hắn chỉ hy vọng trách phạt nhẹ một ít, có thể giữ được tánh mạng. Thủ hà người hiện tại trong lòng cũng không đế, rốt cuộc tổn thất bạc thật là một tuyệt bút, nhà hắn vương ra tức giận đó là tất nhiên. Đoan vương thật sâu nhìn thủ hà người liếc mắt một cái lúc sau, không nói một lời, xoay người trở về chính mình thư phòng so với mất đi bạc tới làm hắn càng để ý chính là này có phải hay không có dự mưu nhằm vào hắn Sòng bạc vừa mới bị người quấy dối làm hắn ở địa phương khai không đi xuống chỉ có thể lựa chọn đổi địa phương thời điểm đã bị đánh cước nếu không phải có người nhằm vào hắn nói vì cái gì sự tình sẽ như vậy sao làm hắn tin tưởng này hết thảy đều là trùng hợp hắn thật đúng là có điểm không tin vì thế đoan vương đem sự tình toàn bộ tất cả đều trải vuốt hảo lúc sau Đem thư từ thông qua bí mật con đường đưa hướng kinh thành trong cung Việc này muốn cùng hắn mẫu hậu hảo hảo nói một câu Làm mẫu hậu ở Kinh thành chú ý một chút tình huống Mà liền ở đoan vương thư từ còn ở nửa đường thời điểm Chỉnh chuyện tiền căn hậu quả đã bị bãi ở trước mặt hoàng thượng Hoàng thượng chỉ cảm thấy một trận một trận đau đầu Hận không thể cấp trịnh rục thịnh một cái ta Bệ hạ, sự tình chính là như vậy Nếu là không có việc gì Ta liền cáo lui Trịnh rục thịnh nói liền phải đứng dậy rời đi. Lại bị hoàng thượng cấp gọi lại. Ái khanh à, chậm đã. Trịnh Dục thịnh vừa mới nâng lên thân. Mình lại ngồi xuống, rất là bất đắc di nhìn hoàng thượng. Đáy mắt không kiên nhẫn đã là như thế rõ ràng ở thúc dục hoàng thượng. Có việc mau nói, hắn còn vội vàng đâu. Hoàng thượng chán nản, trịnh Dục thịnh còn không kiên nhẫn. Hắn còn không có hỏa đâu, trịnh Dục thịnh có cái gì hảo không kiên nhẫn. Ái khanh. Ngươi cảm thấy ngươi phái người ở đoan vương sòng bạc quấy rối. sau đó lại cướp hắn bạc, đoan vương sẽ nghĩ như thế nào? Hoàng thượng dùng chính mình lớn nhất kiên, nhẫn, nỗ lực bài trừ một chút tươi cười tới, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là hắn đến lợi thần tử, phải có kiên nhẫn, không thể nóng nảy, không thể không màng hình tượng chửi ấm lên, muốn duy trì phong độ, hoàng thượng ở trong lòng không ngừng khuyên chính mình. Lúc này mới như cũ bảo trì hắn làm đế vương phong độ cùng uy nghi. Chỉ tiếc, hoàng thượng lại nhiều nỗ lực cũng không chịu nổi người nào đó không phối hợp a Một câu, hoàn toàn làm hoàng thượng nỗ lực duy trì phong. Độ sụp đổ. Hắn nghĩ như thế nào, liên quan gì ta? Hoàng thượng hút khí, bật hơi, lại hút khí, lại bật hơi vẫn là không nhìn xuống. Ngươi cái hốn đảng. Tìm người ở đoan vương sòng bạc quấy rối lại cướp hắn bạc. Đoan vương cái kia ngốc tử chỉ biết tưởng chấm tìm người làm, là không liên quan ngươi đánh giấm, lại quan chấm sự. Sự tình đều song xuôi, ngươi tời nói cho chấm làm gì? Thông chi chấm một tiếng A. Cái gì hoàng thượng hình tượng? Cái gì hoàng gia uy nghi? Bệ hạ. Toàn bộ từ bỏ. Trước mắng tên hốn đảng này một đốn, làm hắn thống khoái thống khoái lại nói. Kiêu ngạo, hắn cũng liền nhìn, ai làm trịnh dục thịnh có bản lĩnh đâu. Hắn tích tài. Cho nên, trịnh Dục thịnh tính tình hắn hoàn toàn có thể bao dung, nhưng là trịnh Dục thịnh tên hốn đảng này, thế nhưng đem hắn nữ nhi cấp bắt cóc. Việc này hắn liền vô pháp nhìn, hắn từ nhỏ phùng ở lòng bàn tay nữ nhi, ném 7 năm, hắn đau lòng như đau dảo giống nhau, nhớ thương 7 năm nữ nhi, thế... Nhưng bị như vậy một cái ngoạn ý nhi cấp ngập đi rồi, hắn nếu là xem trịnh Dục thịnh thuận mắt, mới thật là thấy quỷ... Trịnh Dục Thịnh cố tình còn học không được kẹp chặt cái đuôi làm người, còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, kiêu ngạo cái rắm, nhẫn cái rắm đừng tưởng rằng đương Hoàng thượng liền không biết giật, này tính tình vấn đề, muốn phân chuyện này, quan hệ đến nữ nhi bảo bối của hắn sự tình, hắn tính tình lớn đâu, Hoàng thượng ở chỗ này bùng nổ, cố tình người nào đó, còn một chút muốn chấn an ý tứ đều không có, nghe xong Hoàng thượng chất vấn lúc sau. Còn lão thần khắp nơi lên tiếng, A, A, hắn còn dám A. Hoàng thượng tức giận đến cái chán gân xanh bạo khởi. Liền như vậy một cái ra hỏa, hắn có thể yên tâm đem chính mình nữ nhi giao cho hắn sao? Ngươi có biết hay không sẽ có cái gì hậu quả? Hoàng thượng cắn răng giận dữ hỏi. Chó cùng rức rậu. Trịnh Dục thịnh chẳng hề để ý nói. Ngươi còn biết A. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng. Thét hỏi nói. Trịnh rục thịnh sửa sang lại một chút chính mình ống tay áo, phủi phủi trên người cũng không tồn tại bụi đất, lúc này mới thong thả ung dung nói, chúng ta còn không phải là vì làm đoan vương chó cùng rứt dầu sao, không nói như vậy, như thế nào diệt trừ rất Thái Hậu này nhất phái thế lực. Bệ hạ, ngươi như vậy cùng Thái Hậu hào quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, về sau có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm, tốc độ sẽ mau rất nhiều. Đối với tương lai nhạc phụ đại. nhân Trịnh rục thịnh kiêu ngạo về kiêu ngạo, nhưng vẫn là muốn lấy lòng vài phần. Tự nhiên, không phải bởi vì sợ hãi hoàng thượng cái này thân phật, mà là không nghĩ đem nhạc phụ đại nhân cấp khí, làm hương vân lo lắng. Thái hậu bên kia sự tình, bệ hà phụ trách, đoan vương bên kia, ta tới phụ trách. Trịnh Dục thịnh cười nói, hoàng thượng yên lặng nhìn trịnh Dục thịnh, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, đoan vương bên kia sự tình một phát sinh, hắn sẽ không cho thái. Hậu đưa tin tức lại đây. Ngươi cho rằng nhận được tin tức Thái Hậu. Cái thứ nhất sẽ trước hoài nghi ai? Nói thật dễ nghe. Trịnh Dục thịnh phụ trách. Thái Hậu còn không phải sẽ hoài nghi hắn động tay chân sao. Liền tính là Thái Hậu hoài nghi. Nàng cũng sẽ không đối bệ hạ như thế nào. Trịnh Dục thịnh điểm này nhưng thật ra thực chắc chắn. Rốt cuộc đoan vương là âm thầm quyên tiền nuôi quân mã Thái Hậu lại không phải điên rồi. Chính mình chạy tới chất vấn hoàng thượng. Đem... Đoan Vương gốc gác cấp sốc. Đương nhiên, ngầm nàng còn sẽ tìm cơ hội nhằm vào Bệ hạ ngươi làm một chút sự tình. Trịnh Dục Thịnh vội vàng nói một câu nói ngăn lại muốn mở miệng hoàng thượng, dư lại sự tình, Bệ hạ cứ việc yên tâm, hết thảy như thường là được, ta sẽ dẫn đường thái hậu người, cùng Lâm nhá Dư liên hệ thượng. Bệ hạ vẫn là Thẩm Hoàng hậu bên kia tiếp tục quan tâm Lâm Nhã Nghiên, muốn lộ ra sơ hở cho thái hậu, làm cho thái hậu bọn họ phát hiện, tới bắt chủ bệ Hà nhược điểm, trịnh Dục thịnh một phen lời nói, nhưng thật ra làm hoàng thượng hơi hơi gật đầu, hắn là hiện tại xem trịnh Dục thịnh không vừa mắt, nhưng là trịnh Dục thịnh mưu kế cùng bố trí vẫn là thực tốt, nhưng là tái hảo nam nhân muốn cướp hắn nữ nhi, kia vẫn là hốn đà. Nhìn thấy hoàng thượng sắc mặt trong chốc lát âm trong chốc lát tình, trịnh Dục thịnh vội vàng thừa dịp hoàng thượng không phản ứng lại đây, nhanh chóng hành lễ chạy lấy người, lại tiếp tục đái đi xuống. Còn không biết hoàng thượng sẽ làm cái gì. Hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này thừa nhận tai bay và gió. Chờ đến rời đi hoàng cung. Trịnh dục thịnh dạo tới dạo lui liền đi Lý Hương Vân trong phủ. Hắn hiện giờ không chỉ có riêng là cùng Lý Hương Vân có hợp tác quan hệ. Càng quan trọng là. Trong kinh thành ai đều biết hắn đối Hương Vân có hảo cảm. Lần trước Hương Vân sinh nhật Yến còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao. Cho nên hắn hiện tại đi tìm Hương Vân đều là quang minh. Chính đại. Căn bản là không cần lén lút. Tự nhiên, trịnh Dục thịnh càng thêm hy vọng chính là hương vân chủ đến hắn trong phủ, đúng không? Này thân là sớm một chút thành, hắn mới sớm yên tâm A Đáng tiếc, nghĩ đến trong cung kia tư nữ sốt ruột hoàng hậu, trịnh Dục thịnh cũng chỉ có thể là nhiều nhìn một chút. Nhân ra nữ nhi vừa mới mới vừa nhận trở về, còn không có nhớ tới sự tình trước kia, hắn liền đem hương vân cấp cưới quá môn việc này, hắn nhưng làm không được. Tiến Lý Hương Vân Sân, lập tức liền có ngon miệng ước lạnh đồ ăn vặt có thể ăn. Này trong kinh thành băng đều là hầm băng, chính là cực kỳ quý trọng, cũng cũng chỉ có đại thế gia mới có thể hưởng dụng, mới có thể ở mùa đông cố ý chứa đựng khối băng nhi lưu đến mùa hè tới dùng. Nơi này khối băng nhi tự nhiên là hắn làm người kéo tới cấp Hương Vân sử dụng, chẳng qua, tựa hồ cuối cùng rất nhiều đều dùng ở trên người hắn. Đảo Mỹ vị lại mát lạnh đồ ăn vặt, trịnh dục thịnh nhanh chóng, Tới rồi phòng bếp, Hương Vân, ta tới. Lý Hương Vân trên tay động tác không ngừng, quay đầu đối với hắn xinh đẹp cười, được rồi, lập tức liền hảo. Ngươi mau đem cái kia ăn, một lát liền ăn cơm. ân trịnh Dục thịnh liên tục gật đầu. Hương Vân cho hắn chuẩn bị ước lạnh đồ ăn vặt cũng không nhiều, cũng liền mấy khẩu lượng. Chính là làm hắn tiêu một giải nhiệt, sẽ không chậm chế trong chốc lát ăn cơm. Ba lượng khẩu liền ăn xong, trịnh Dục thịnh tự nhiên sẽ không thật sự cái. Gì đều không làm, nhanh chóng đem Hương Vân làm tốt đồ ăn, bưng đi ra ngoài. Sau đó lại cấp Hương Vân đánh trợ thủ. Từ nhận thức Hương Vân lúc sau, này trong phòng bếp việc hắn là càng làm càng quen luyện, hơn nữa còn thích. Ai làm này đồ ăn là phải làm ra tới, cùng Hương Vân cùng nhau ăn. Trước kia trước nay cũng không biết, làm những việc này, thế nhưng sẽ như vậy vui vẻ. Lý Hương Vân đã sớm tính hảo thời gian, không lớn một lát liền ăn cơm, một bên ăn cơm, trịnh Dục thịnh, một bên đem đoan vương sự tình nói cho Hương Vân nghe. Lý Hương Vân nghe xong lúc sau, hơi hơi gật đầu, như vậy bọn họ liền càng thêm nhìn chầm chầm bệ hạ bọn họ. Chỉ cần có tâm nhiều nhìn chầm chầm, trước kia một chút việc nhỏ, bọn họ cũng sẽ nghĩ nhiều tưởng, nhiều cân nhắc cân nhắc. Đến lúc đó, có lầm nhá dư cái này muốn tìm cơ hội tái ngộ đến Thái Hậu nhất phái có tâm, này liền xem như đụng phải, chỉ là còn muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Trịnh Dục Thịnh có chút buồn bực. Ân, Lý Hương Vân kỳ quái nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh, có điểm khó hiểu, ta ủy khuất cái gì? Vô pháp chính Đại Quang Minh đứng ở cha mẹ ngươi bên người. Trịnh Dục Thịnh xin lỗi nói, Trịnh Dục Thịnh căn bản là vô dụng Hoàng thượng Hoàng hậu tới nói, bởi vì hắn biết, ở Hương Vân trong lòng, coi trọng chính là cha mẹ, mà phi hoàng thượng hoàng hậu thân Phật. Hương Vân là một cái đặc biệt trọng cảm tình người, hắn tự nhiên là hy vọng nàng có thể sớm một chút. Người một nhà đoàn tụ, Lý Hương Vân cười, ấm áp dòng nước ấm ở trong tim chảy suối, cầm trịnh Dục thịnh bàn tay to, mở miệng nói, đã thực hào. Hơn nữa, hiện tại không đứng ở cha mẹ bên người, cũng không đại biểu chúng ta không đoàn tụ A. Hơn nữa, hiện giờ nhẫn nại một chút thời gian, Là vì về sau càng tốt ở bên nhau, có cái gì? Lý Hương Vân nhẹ nhàng nhéo một chút trịnh Dục thịnh lòng bàn tay, nói, Ngươi vì ta suy xét như vậy chu đáo, ta là thực vui vẻ. Hẳn là, trịnh. Dục thịnh đương nhiên nói, ta không suy xét chuyện của ngươi, còn suy xét ai? Người khác hắn thật đúng là không có cái kia thời gian dỗi. Liền ngươi sẽ nói, Lý Hương Vân trực tiếp gắp một chiếc đũa đồ ăn, nhét vào trịnh Dục thịnh trong miệng. Chính mình còn lại là nhấp môi suy suy cười, ánh mắt lưu chuyển gian, toàn là nhu tình ấm áp, mang theo nữ nhi nhàn nhạt ngượng ngùng, xem đến trịnh Dục thịnh là tim đập ra tốc. Quay đầu, trực tiếp một ly trà thủy rót đi vào, cho. Chính mình hàng hà nhiệt độ, Lý Hương Vân sửng sốt, nhíu mày hỏi, ngươi như vậy khác, nhiệt tới rồi. Cổ đại chính là điểm này không tốt, không có điều hòa. Ơn, ấn, trịnh Dục thịnh hàm hồ đáp lời, hơi hơi gật đầu. Ý vào hắn ra mặt đủ hậu, tuyệt đối là không có làm Lý Hương Vân nhìn ra nửa điểm manh mối tới. Ấn, ta ngao điểm giải nhiệt canh cho ngươi, ngươi làm giản vân tùy thời mang theo, chờ ngươi hạ chiều, đi quân doanh thời điểm đều có thể uống. Lý Hương Vân như... Thật ra không có nửa điểm hoài nghi, bắt đầu nghĩ như thế nào cấp trịnh Dục thịnh điều trị một chút. Hảo, trịnh Dục thịnh thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế cơm nước xong, trịnh Dục thịnh hồi phủ đi xử lý công sự, Lý Hương Vân ngủ chưa xong liền bắt đầu cho hắn ngao giải nhiệt canh, chua chua ngọt ngọt ô mai canh, ngao hảo lúc sau, tất cả đều rót vào ống Trúc làm tốt bình, dùng túi nước nói, không quá phương tiện, ông Trúc liền tốt hơn nhiều rồi, thứ này giao cho gá, sai vặt, đưa đi lệ vương phủ, vì thế, lần hai ngày, lâm chiều lúc sau, Hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh ở thư phòng nội đàm luận trong chiều tình huống thời điểm, liền phát hiện một cái làm hắn có chút buồn bực sự tình. Trịnh Dục thịnh lấy qua một cái túi ra, mở ra lúc sau, bên trong thế nhưng còn mạo nhẹ nhẹ khí lạnh. Đây là thứ gì? Hoàng thượng trong lòng có chút kỳ quái, không đợi hắn hỏi đâu, Hoàng hậu liền tới đây. Hoàng hậu lại đây cũng là tưởng hướng trịnh Dục thịnh. Hỏi thăm một chút hương vân sự tình, ngồi xuống lúc sau. Trịnh rục thịnh tương đương ân cần đem một cái ống trúc mở ra, đảo ra một ly ô mai canh cấp hoàng hậu, nương nương, ngài nếm thử cái này, mát lạnh giải khát lại giải nhiệt. Nga! Hoàng hậu tò mò bưng lên cái ly, uống một ngụm, quả thật là hảo uống, chua chua ngọt ngọt không nói, lại hết sức mát lạnh ngon miệng, thật là uống một ngụm đi xuống, thời tiết nóng đều tiêu không ít. Này thật là thứ tốt! Hoàng hậu nhìn, thoáng qua cái kia túi ra cười nói. Này lại là hương vân nha đầu làm được đi. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng hậu liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Cũng liền nhà hăng nữ nhi thích lộng này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ơn. Trịnh Dục thịnh đắc ý gật đầu. Thập phần khoe khoang đem túi ra triển lám cấp hoàng hậu xem. Này túi ra bên trong là một cái hơi mỏng vỏ bông. Bên trong lại phóng thượng không thấm nước ra bộ. Ra bộ bên trong là băng. Băng là ông trúc. Cứ như vậy. Liền có thể làm băng rất dài một đoạn thời gian sẽ không hòa tan. Vẫn luôn làm này ô mai canh vẫn duy trì mát lạnh độ ấm. Hoàng thượng trên mặt tươi cười chính là duy trì không được. Ánh mắt nhìn chầm chầm trịnh Dục thịnh. Hắn khoe khoang cái gì khoe khoang? Đây là hắn nữ nhi nghĩ ra được. Trịnh Dục thịnh như vậy khoe khoang làm gì? Không biết, còn tưởng rằng là hắn làm ra tới đâu. Hoàng hậu che miệng cười khẽ. Hương vân nha đầu hiện tại là càng ngày càng yêu lộng này đó. Ân Đây là Hương Vân xem hai ngày này thời tiết quá nhiệt, cho nên, cho ta ngao ô mai canh. Trịnh Dục thịnh mở miệng nói, còn có hai vại ở giảng vân nơi đó, đó là cấp hoàng hậu bị hạ. Hương Vân biết ta hôm nay tiến cung, làm ta mang đến cấp nương nương. Trịnh Dục thịnh nói làm hoàng hậu kích động nhìn qua đi, liên tục nói, hảo, hảo nha đầu này lo lắng. Tuy nói là không có nhớ tới sự tình trước kia tới, nhưng là, Hương Vân vẫn là nhớ mong bọn họ cái này làm cho hoàng hậu như thế nào có thể không kích động trịnh Dục thịnh mỉm cười nghĩ đến hương vân làm gã sai vặt mang đến nói trong lòng liền minh bạch liền tính là không có nhớ tới sự tình trước kia tới hương vân cũng là để ý hoàng thượng hoàng hậu cùng thái tử cho nên hắn lựa chọn tạm thời nhẫn nại không đem hương vân lập tức cưới quá môn quyết định là chính xác trịnh Dục thịnh lại nói nói hương vân sự tình thẳng đến làm hoàng hậu nghe đủ hắn lúc này mới cáo từ rời đi Hoàng hậu vui tươi hơn hở cười, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống ô mai canh, nói, chúng ta nữ nhi tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Vừa nhấp đầu, phát hiện hoàng thượng sắc mặt đen kịt, hoàng hậu kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng dầu di nói, hương vân chỉ nhớ thương ngươi không nhớ thương ta. Hoàng hậu ngẩn người, thiếu chút nữa không cười phun, hoàng thượng cái này là ở ghen A, hương vân như thế nào không nhớ thương ngươi? không thấy là hai vại ô mai canh. Sao? Hoàng hậu buồn cười nói, kia còn không phải ngươi một vại ta một vại. Hoàng thượng hừ một tiếng, Phạm Tiểu Hải nhi tính tình, Trịnh Dục Thịnh nói kia đều là cho ngươi. Hoàng hậu thật là vừa bực mình vừa buồn cười chụp Hoàng thượng một chút, ngươi a ngươi, cả ngày đối Trịnh Dục Thịnh dù sao đều chướng mắt, Trịnh Dục Thịnh đương nhiên là muốn cùng ngươi đấu khí. Nàng đôi mắt lại không có vấn đề, như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Từ đã biết hương vân chính là bọn họ. Quân nhi lúc sau, Hoàng thượng chính là từ thưởng thức trực tiếp biến thành bắt bè, cuối cùng là căn bản chướng mắt trịnh Dục thịnh. Hừ! Hoàng thượng hừ một tiếng, xem như cam chịu... Hắn chính là chướng mắt trịnh Dục thịnh làm sao vậy? Muốn cước đi hắn nữ nhi tên vô lại, hắn chính là chướng mắt. Nữ nhi sớm muộn gì phải gả người, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm được một cái so trịnh Dục thịnh càng đáng tin cậy nam nhân làm con rể sao? Hoàng hậu nói làm hoàng thượng thái độ hơi hơi có điểm buông lỏng, nhưng là, còn quật cường không chịu thừa nhận. Nói nữa, chúng ta nữ nhi lại không phải lập tức sẽ gả chồng, ngươi cùng trịnh Dục thịnh đấu cái gì khí. Hoàng hậu giờ khóc dở cười hỏi, đừng nhìn hoàng thượng xử lý khởi quốc sự tới là trầm ổn, ở bọn họ nữ nhi sự tình thượng A, liền cùng cái tiểu hài tử dường như, này không, hai cái đại nam nhân, một cái là vua của một nước một cái là đường đường lệ vương thế nhưng tất cả đều cùng tiểu hài từ giường Như, đấu thượng khí, hoàng hậu thật là không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ cảm thấy đến buồn cười, trước khuyên hoàng thượng đi. Đến nỗi trịnh Dục thịnh nơi đó, có hương vân, trịnh Dục thịnh không dám nhau quá lớn. Nhiều lắm chính là hoàng thượng xem hắn không vừa mắt, hắn cố ý khí khí hoàng thượng. Này hai cái nam nhân a thật là, thái hậu bên kia không có gì động tính. Hoàng hậu nói một câu, Ân Hoàng thượng gật đầu, trịnh Dục thịnh đã nhìn chầm chầm, đoan vương. Đưa thư từ người còn không có vào thành, có hắn nhìn chầm chầm, sẽ không sai quá. Nhắc tới chính sự thời điểm, hoàng thượng vẫn là nguyện ý buông, thành kiến, tạm thời cùng trịnh Dục thịnh hợp tác. Hợp tác xong rồi, lại tiếp tục xem trịnh Dục thịnh không vừa mắt. Hắn chính là như vậy công tư phân minh. Xem ra lệ vương làm việc vẫn là thực ổn thỏa. Nhìn thấy hoàng thượng thái độ có chút buông lỏng. Hoàng hậu cười vì trịnh Dục thịnh nói tốt Tốt xấu hai người cũng là cha vợ Con rể quan hệ Hai người không cần tổng nháo tiểu biệt nữ A Bọn họ hai người hảo hảo Hương vân cũng không cần khó xử sao Ổn thỏa Ổn thỏa cai rắm. Hoàng thượng trực tiếp bạo thô khẩu Ngươi nhìn xem Đến lúc đó Thái hậu sẽ hoài nghi thượng ai Là trịnh Dục thịnh vẫn là ta Trịnh Dục thịnh không có bất luận cái gì Lý do đi đối phó đoan vương cũng cũng chỉ có hắn mới có này động cơ hoàng hậu nhìn thấy hoàng thượng gân xanh bạo khiêu bộ dáng nhìn không được nở nụ cười, lệ vương đối phó đoan vương còn không phải là vì hương vân vì chúng ta, ngươi cũng không nghĩ hắn khi nào nhúng tay quá cùng hắn không quan hệ sự tình hoàng hậu nói xong, nhìn thấy hoàng thượng sắc mặt khá hơn, lúc này mới cười tiếp tục khuyên nhủ, hắn A vẫn là đau lòng chúng ta nữ nhi ân, hoàng thượng gật đầu nói, ta biết Hoàng hậu bên môi tươi cười dơ lên, chẳng qua, mới dơ lên một nửa, liền bởi vì Hoàng thượng tiếp theo câu nói, cương ở trên mặt. Ta chính là xem hắn không vừa mắt. Hoàng thượng căm giận nói, chúng ta nữ nhi thật tốt, như thế nào khiến cho hắn cấp bắt cóc đâu. Đến, đây là nói không thông. Hoàng hậu bất đắc di dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Hướng chi, ta còn cho hắn bối nổi. Hoàng thượng hầm hừ nói, Thái hậu tuyệt đối sẽ đem đoan vương sự tình ấn ở ta trên đầu kia sơn tặc không giống sơn tặc hoàng hậu kỳ quái hỏi không, đó là thật sự sơn tặc hoàng thượng đè đè chính mình cái chán nhắc tới trịnh Dục thịnh làm việc năng lực liền tính là hắn hiện tại nhiều không thích trịnh Dục thịnh vẫn là muốn thừa nhận trịnh Dục thịnh là tương đương có năng lực trịnh Dục thịnh lần trước không phải thu phục sơn tặc đi sao bên trong mấy cái bị hắn cấp thu phục vì hắn hiệu lực hoàng thượng giải thích nói chỉ là những người khác không rõ ràng lắm thôi cho rằng những cái đó sơn tạc tất cả đều bị xung quân đến mặt khác địa phương đi. Hoàng hậu vừa nghe, liên tục gật. Đầu, đứa nhỏ này nhưng thật ra có bản lĩnh, tâm tư cũng tinh tế. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu hai mắt, muốn phản bác, lại phát hiện thật sự không có gì phản bác lý do. Rốt cuộc làm lúc trước những cái đó đạo phỉ cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực, trịnh dục thịnh cũng là có cái kia bản lĩnh, mới có thể thu phục những cái đó đạo phỉ. Liền bởi vì là rất giống sơn tạc Thái hậu phòng trừng sẽ càng thêm ghi hận ta. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, trịnh Dục thịnh ra hỏa này. Thủ đoạn tàn nhẫn A. Hoàng hậu nhưng thật ra không có hoàng thượng nhiều như vậy cảm khái, có thể sớm một chút giải quyết, tự nhiên tốt nhất. Bệnh đến lâu lắm, tự nhiên phải dùng điểm mánh dược. Thái hậu cùng đoan vương thật sự là quá ích kỷ, chỉ cần chính mình ích lợi, hoàn toàn không màng đại tinh bá tánh. Đại tinh lại như vậy loạn trong giặc ngoài đi xuống nói đại tinh sớm muộn gì muốn xong. Hoàng thượng dù cho trong lòng vẫn là không quá thích trịnh Dục thịnh, nhưng vẫn là gật gật đầu, ân, là nên giải quyết. Trịnh Dục thịnh ở bên ngoài động thủ, hắn ở trong chiều khống chế. Hoàng hậu bên kia nhìn chầm chầm thái hậu còn có hương vân bên kia mấu chốt. Đại gia cùng nhau tới mạc danh, làm hoàng thượng cảm thấy bọn họ mấy cái thế nhưng phối hợp thật sự ăn ý. Vứt bỏ trịnh Dục thịnh bắt cóc hắn nữ nhi chuyện này. Bọn họ này người một nhà vẫn là rất hòa thuận A. Cái kia ô oh mai canh, cho ta tới một ly. Hoàng thượng tạm thời đem trịnh rục. Thịnh người này vứt đến sau đầu nói, hắn vẫn là cảm thấy khá tốt. Hắn cũng nếm thử nhà mình nữ nhi ngao canh. Hoàng thượng một nhà nhưng thật ra thoải mái. Nhưng là, chờ đến Thái Hậu nhận được đoan vương thư từ lúc sau, Thái Hậu chính là tương đương không hảo. Thái Hậu tức giận đến đem thư từ trực tiếp niết nhăn ở trong tay. Đột nhiên một phách cái bàn, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Thái hậu bên người tâm phúc vội vàng tiến lên một bước, khuyên nhủ, thái hậu, ngài. Chớ nên tức giận, trân trọng a Thái hậu hử lạnh một tiếng, trực tiếp đem thư từ liền ánh nến cấp bậc lửa, thiêu thành cho tàn. Nhìn kia ngọn lửa một chút một chút nhảy lên lại đến tắt. Thái hậu sắc mặt là từ căm giận tức giận chậm giái chuyển vì cười lạnh, trầm giọng mở miệng, hoàng thượng, rốt cuộc là cánh ngạnh. Thái hậu nương nương, việc này có lẽ đều không phải là là hoàng thượng làm. Tâm phúc cung nữ khuyên một câu, không phải hoàng thượng còn có thể có ai, ai sẽ? Xem đoan vương không vừa mắt, muốn đối phó hắn. Thái hậu nổi giận đùng đùng chất vấn nói, người khác không rõ ràng lắm, nàng còn có thể không biết sao. Nàng chính mình nhi tử làm việc tương đương cẩn thận, liền tính là kiếm tiền, cũng là âm thầm kiếm. Hắn kinh doanh sòng bạc đột nhiên bị người nháo sự. Theo sau bạc còn bị cướp đi? Việc này nếu là nói cùng hoàng thượng không có một chút quan hệ, nàng là tuyệt đối không tin. Thái hậu nương nương, chẳng lẽ những cái đó sơn tặc là giả? Tâm phúc cung nữ thất kinh hỏi, hoàng thượng cũng dám như vậy giống chống khua chiêng đối phó đoan vương, đây là muốn cùng thái hậu chính diện đối thượng sao? Sơn tặc tự nhiên là thật. Thái hậu cười lạnh nói, đoan vương đã điều tra lại đây, những cái đó sơn tặc không có chút nào sơ hở. Căn bản là không giống như là quan binh làm bộ, nhưng là, có thể điều động, thật, Sơn tặc tới đánh cướp người cũng thật là hảo bản lính A, hoặc là là khống chế Sơn tặc, hoặc là chính, là làm người giả trang Sơn tặc làm được thiên y vô phùng, vô luận là loại nào, nàng không thể không nói một tiếng, Hoàng thượng thật là hảo thủ đoạn, xem ra thật là coi khinh hắn, Thái hậu lạnh lùng nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên âm hàn sát ý. Ban đầu làm hắn thay thế được nàng Hoàng Nhi Thái tử chi vị, nàng căn bản là không có quá để ý. Một cái không có ngoại thích có thể dựa vào Hoàng tử, liền tính là lên làm Thái tử lại có thể thế nào, liền tính là ngồi trên ngôi vị. Hoàng đế, cuối cùng cũng là ngồi không xong cho nên, nàng lúc ấy cũng không có tranh cái gì. Một là bởi vì quốc sư lời nói thiên mệnh, nhị là bởi vì Nguyễn Quân cái kia nha đầu tự thỉnh tế thiên, ở ba tánh bên trong vì hắn kiếm đủ thanh danh. Nàng lúc ấy nếu là bất mãn hắn trở thành thái tử, đừng nói là hoàng thượng không đáp ứng, chính là đại tinh bà tánh cũng sẽ không đáp ứng. Lúc ấy nàng sở dị thoái nhượng, chính là biết hắn sẽ không đối chính mình hoàng nhi tạo thành cái gì đại uy Hiếp Này ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì sẽ trở lại nàng hoàng nhi trong tay, chỉ là không nghĩ tới, này hoàng thượng ngồi trên ngôi vị hoàng đế lúc sau, thủ đoạn nhưng thật ra không tầm thường, âm thầm thế nhưng dài quá không ít bản lĩnh A. Thái hậu nghi nghĩ, tinh tế phân phó cung nữ một phen, nếu hoàng thượng như thế không biết điều, vậy không nên trách nàng. Cái này ngôi vị hoàng đế, nàng hoàng nhi đã nhường ra đi mấy năm, là thời điểm nên còn đã trở lại. Nàng, hoàng nhi mới là này ngôi vị hoàng đế chính chủ, sao hảo tiếp tục làm không quan hệ người, không duyên cớ cấp đoạt đi. Thái hậu nhất quyết định ra tay, trịnh Dục thịnh lập tức phải tới rồi tin tức, tỉ như nói. Có chút người đối hoàng hậu bọn họ hành tung tương đương có hứng thú, so di vãng chú ý càng nhiều một ít. Trịnh Dục Thịnh đem tin tức này cùng với đều là người nào, ở khi nào chú ý hoàng hậu người, đều nói cho cho hoàng hậu, làm hoàng hậu chính mình an bài như thế nào. Làm, được đến tin tức hoàng hậu, tự nhiên là an bài một cái thời gian, đi nhìn nhìn còn ở, dưỡng bệnh, lâm Nhã nghiên. Nàng tổng muốn cho Thái hậu bọn họ biết biết, Nàng có bao nhiêu coi trọng này an ninh hậu phủ thiên kim tiểu thư A, mà vẫn luôn bị lâm phu nhân cấm túc lâm nhá nghiên ở nhìn thấy hoàng hậu lúc sau, kích động đến không được, tới làm phiền gì tự mình lại đây, là nghiên nhi sai. Ngươi đứa nhỏ này, nơi nào tới nhiều như vậy nghi thức xã giao. Hoàng hậu vội, vàng đi phía trước hai bước, đỡ hành lễ lâm nhá nghiên, ngươi trận này bệnh, sao bị bệnh thời gian dài như vậy, hiện giờ thân mình nhưng hảo. Nếu là không tốt, Bổn cung cho ngươi truyền một vị thái y lại đây, cho ngươi nhìn một cái. Hoàng hậu nói, làm lâm Nhã nghiên trên mặt vui vẻ, chẳng qua, nghĩ đến ở một bên đứng lâm phu nhân, nàng lại đem kia cổ vui sướng cấp ngạnh sinh xinh đè ép trở về. Gì, ta đã hảo đến không sai biệt lắm, liền không cần làm phiền thái y. Lâm, Nhã nghiên nói lại bổ sung một câu, mẫu thân của ta đối ta chiếu cô rất khá, thân thể của ta đã không ngại. Phải không? Hoàng hậu kéo lại lâm nhá nghiêng tay, quan tâm nói, ngươi nếu là có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra, này có khi là một chút vấn đề nhỏ, không chú ý chính là sẽ kéo thành bệnh nặng. Hoàng hậu quan tâm, làm lâm nhá nghiêng thật phần cảm động, nàng thiếu chút nữa liền thành công, nếu là thành công, đó chính là hoàng hậu con dâu, chỉ bằng. Hoàng hậu như vậy quan tâm nàng, nàng gì đến nỗi còn phải bị lâm phu nhân như vậy ngược đãi, là gì. Lâm Nhá Nghiên ngoan ngoan đáp lời, đương nhiên, lúc này còn không quên vì Lâm Phu Nhân nói chuyện, mẫu thân rất là quan tâm ta, đã tìm đại phu cho ta tinh tế xem qua, thật sự đã không ngại. Mặc kệ Lâm Nhá Nghiên trong lòng hận không thể Lâm Phu Nhân đi tìm chết, nhưng là, nàng trung quy vẫn là phải vì Lâm Phu Nhân nói chuyện, bởi vì nàng còn muốn ở Lâm Phu Nhân trước mặt. Tự nhiên không thể đắc tội Lâm Phu Nhân, nàng hết thảy nhưng tất cả đều niết ở Lâm Phu Nhân trong tay. Hoàng hậu tán dương nhìn lâm phu nhân liếc mắt một cái, lâm phu nhân hồi lấy cười. Mặt ngoài là tỷ hai hảo, nhưng là, ở trong lòng, lâm phu nhân chính là hung hăng chào phúng hoàng hậu một phen. Lúc ấy khí thành dáng vẻ kia, hiện tại đâu? Còn không phải lại đây xem lâm nhá nghiên sao? Hoàng hậu thật là đủ xuẩn, còn tưởng rằng cái này lâm Nhã nghiên là nàng thân sinh nữ nhi. Đâu? Một cái hàng giả liền đem nàng cấp lửa đến xoay quanh, liền nàng như vậy. Như thế nào xứng đương Hoàng hậu? Hoàng hậu làm bộ không có nhìn đến lâm phu nhân đáy mắt nhanh chóng hiện lên châm chọc lánh quang, quan tâm cùng lâm Nhã nghiên nói chuyện, đồng thời cũng nói một chút, thái tử trong lòng vẫn là có chút không qua được kia đạo khảm, gần nhất khả năng sẽ không tới xem nàng, làm lâm nhá nghiên không cần để ý. Hoàng hậu đều đem nói đến này phân thượng, lâm nhá nghiên. Vô luận là đa tâm cấp cũng không dám nói để ý a ở Hoàng hậu trước mặt không ngừng giả ngoan ngoãn, Đem hoàng hậu hồng đến cười cái không ngừng. Chờ đến hoàng hậu rời đi lúc sau. Lâm phu nhân lúc này mới vừa lòng nói. Lần này biểu hiện cũng không tệ lắm. Là mẫu thân dạy dỗ hảo. Lâm nhá nghiên hành lễ. Phá lệ cung kính nói. Kia một lần đòn hiểm. Làm nàng nguyên vẹn ý thức được. Nàng sinh tử tất cả đều đắn đo ở lâm phu nhân trong tay. Nàng hiện tại không dám có nửa phần. Phản kháng. Nếu là nghe theo lâm phu nhân nói. Nàng còn có thể hưởng thụ hiện giờ vinh hoa phú quý, nếu là không ngừng nói chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Được rồi, nếu ngươi đã hảo, vậy quá hai ngày đi tìm xem thẩm dụ phi. Lâm phu nhân phân phó làm lâm nhá nghiên sửng sốt, khó hiểu nhìn lâm phu nhân, ấp úng nói, mẫu thân, ta hiện tại đi tìm thẩm dụ phi không tốt lắm đâu. Ta một cái cô nương giá, ngươi cấp thái tử dùng dược thời điểm, như thế nào không nghĩ? Tới ngươi là cái cô nương giá, Không để cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này, Lâm phu nhân lạnh mặt, trực tiếp mắng qua đi. Lâm nhá nghiên vừa nghe, ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa cái gì. Nàng hiện tại chính là hối hận a, vì cái gì lúc ấy làm thái tử trốn thoát đâu. Nếu là lúc ấy thành công, nàng hiện tại gì đến nỗi ở chỗ này chịu cái này khí. Như thế nào, trong lòng đang mắng ta. Lâm phu nhân hỏi chuyện làm Lâm nhá nghiên một cái giật mình, vội vàng lắc đầu. Không có, nữ nhi không dám. Ngươi liền tính là ở trong lòng mắng ta cũng chỉ có thể là ở trong lòng mắng. Lâm phu nhân cười lạnh nói, Ngươi đi tìm thẩm dụ phi, Liền nói là nha hoàn làm chuyện ngu xuẩn làm thái tử tức giật. Như vậy một cái lý do cũng đủ ngươi tiếp cận thẩm dụ phi. Lâm phu nhân phân phó nói, Nhớ kỹ, nắm chặt cơ hội, Nhiều cùng thẩm dụ phi tiếp xúc, Tốt nhất, ngươi dùng ở thái tử trên người thủ đoạn dùng ở trên người hắn. Lâm nhá nghiên khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, xấu hổ nói, kia, khả năng thẩm dụ phi sẽ không mắc mưu. Ngươi nghĩ sao. Lâm phu nhân châm chọc cười lạnh, cũng liền ngươi loại này ngu xuẩn mới có thể dùng như vậy thấp kém thủ đo. Rốt cuộc là không kiến thức tiện nhân, dùng đều là loại này lên không được mặt bàn hạ tiện thủ đo. Lâm phu nhân liền như vậy mắng, sở hữu nhục nhá, Lâm nhá nghiên chỉ có thể là nghe, không dám có nửa điểm bất mãn thần sắc toát ra tới. Nàng hiện tại là bị Lâm phú. Nhân hoàn toàn bắt chẹt Trước thử xem đi Lâm phu nhân dù sao là chưa từ bỏ ý định Buông tha thẩm dụ phi tốt như vậy Một cái con rể Nàng còn tưởng trở thành đại tinh tôn quý nhất nữ nhân Liền tính là thái tử không xem trọng Lâm nhá nghiên gả cho thẩm dụ phi Nhưng là thẩm dụ phi chính mình Nếu là muốn cưới lâm nhá nghiên đâu Chẳng lẽ hoàng hậu còn trơ mắt Nhìn chính mình nữ nhi không hạnh phúc sao Đến lúc đó như thế nào Cũng sẽ giúp đỡ lâm nhá nghiên nói chuyện Lâm Phu nhân bên này là tính toán hảo. Lâm Nhá Nghiên cũng liền nghĩ cách đi liên lạc thẩm dụ phi. Chỉ tiếc, đưa ra đi vài lần thư từ tất cả đều không có đáp lại. Cuối cùng, Lâm Nhá Nghiên chỉ có thể là cắn răng một cái, trực tiếp đi quân doanh tìm thẩm dụ phi. Cũng may thẩm dụ phi cũng không dùng mỗi ngày lâm chiều. Lâm Nhá Nghiên tìm hiểu hảo lúc sau, sáng sớm liền đuổi qua đi. Muốn đem thẩm dụ phi đổ ở quân doanh. Chỉ tiếc, mới đến quân doanh cửa, đã bị ngăn cản. Một câu quân. Sự trọng địa, người không liên quan một mực không được tiến vào, liền đem lâm nhá nghiên cấp ngăn ở bên ngoài. Lâm nhá nghiên nàng là muốn từ bỏ, nhưng là, an ninh hậu phủ lâm phu nhân khẳng định là sẽ không đồng ý a Lâm nhá nghiên không thể trở về, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách. Cửa chính vào không được nói, nàng có thể phiên sơn qua đi. Từ phía sau trong núi lật qua đi, liền có thể đi vào quân doanh. Cho dù là bị bên trong tướng sĩ phát hiện, nháo lên, cũng có thể nhìn thẩm dụ Phi A Q quyết định chú ý lúc sau, Lâm nhá nghiên chính mình liền hướng sau núi mà đià biết vào sau núi, liền nghe được thẩm dụ phianh âm ai B bên kia bên kia ngươi nhưng thật ra nhanh lên a V nghe thanh âm này, tràn đầy vui sướng vui sướng, tựa hổ tâm tình thực hào Lâm nhá nghiên trong lòng vui vẻ nàng không nghĩ tới chính mình vận khí lại là như vậy hả. Mới đến sau núi, căn bản là không cần nàng phiên sơn qua đi Liền rất xa thấy được thẩm dụ. Phi, này có phải hay không thuyết minh, thiên đều ở giúp nàng. Làm nàng sớm một chút thoát khỏi lâm phu nhân. Kể từ lúc này an ninh hậu phủ cái này khổ hải thoát ly đi ra ngoài. Lâm nhá nghiên trong lòng có hy vọng, sách theo góc váy bước nhanh đi qua. Mau ngươi cái đầu A, chính mình chào. Ta lại không phải ngươi binh. Này vênh mặt hất hàm sai khiến thanh âm, làm lâm nhá nghiên bước chân lập tức liền dừng lại. Cả người cương ở tại chỗ... Nàng nghe như thế nào như vậy quen? Thuộc đâu? Giống như Lý Hương Vân thanh âm. Lý Hương Vân sao có thể ở chỗ này? Ngươi giúp một chút vội hảo hảo hảo ta chính mình tới. Này không có chút nào nguyên tắc thỏa hiệp, làm lâm nhá nghiên càng thêm khiếp sợ. Nàng vài lần cấp thẩm dụ phi thư từ, thẩm dụ phi đều là nói hắn ở vội, hơn nữa chút nào không khách khí, thái độ tương đương cường ngạnh. Như thế nào tới rồi Lý Hương Vân nơi này? Thế nhưng cái gì đều theo nàng... Thẩm dụ phi đây là có ý tứ gì? Lâm nhá nghiên. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt cổ quái thăm dò đi phía trước xem xe. Này hoang sơn gia lính, Lý Hương Vân cùng thẩm dụ phi trai đơn gái trước bọn họ hai cái. Có phải hay không có cái gì nhận không ra người sự tình A Lâm nhá nghiên tưởng tượng đến cái này khả năng, kích động đến tim đập ra tốc. Nàng nếu là bắt được thẩm dụ phi cùng Lý Hương Vân nhược điểm, Như vậy nàng có phải hay không còn có thể uy hiếp làm thẩm dụ phi hỗ trợ, giúp nàng gà cho thái tử. Bắt được. Thẩm dụ phi hưng phấn la lên một tiếng, thập phần đắc ý kêu, nhìn xem, ta bắt được. Tương đối với thẩm dụ phi khoe khoang, Lý Hương Vân Thanh âm còn lại là thập phần ghét bỏ, ngươi một đại nam nhân, chảo một con gà rừng, kích động cái giấm a Ui, đây là ta bắt được. Thẩm dụ phi hủy hỏi biện giải một câu, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta chảo A. Lý Hương Vân hử một tiếng, khi thế tương đương kiêu ngạo, "Hảo a, về sau ta chính mình chảo là được, chính ngươi đi làm." "Đừng." "A, ta sai rồi còn không được sao?" Thẩm Dụ Phi vội vàng nhận sai, dáng người phóng kia kêu một cái thấp, "Lý cô nương, lý cô nãi nãi này nấu cơm vẫn là đến ngươi tới a, ta chỗ nào hành nha?" "Hừ, biết liền hảo." Lý Hương Vân kiêu căng ngạo mạn phân phó, chạy nhanh thu thập đi. Ta này còn không có ăn cơm sáng đâu. Đến lạc, thẩm dụ phi bên kia truyền ra tất tất tác tác động tính tới, tựa hồ là ở thu thập món ăn hoang giá, tránh ở thụ mặt sau, đem sở hữu đối thoại nghe cái. Rõ ràng lâm nhá nghiên ghen ghét đến thiếu chút nữa không giảo phá miệng mình. Dựa vào cái gì nàng tặng vô số thư từ cấp thẩm dụ phi, tất cả đều bị đông cứng cự tuyệt. Ngược lại là đối mặt Lý Hương Vân, thẩm dụ phi ân cần thành dáng vẻ này. Lý Hương Vân như vậy nông thôn đến giá nha đầu xứng thẩm dụ phi như thế đối đãi sao? Lý Hương Vân ở thẩm dụ phi trước mặt diễu võ dương oai còn còn không phải là bởi vì trịnh dục thịnh sao? Lý Hương Vân nhưng thật ra bản lĩnh, cũng không. Biết là sử dụng cái gì hộ mị thủ đoạn, đem trịnh dục thịnh cấp mê hoặc ở. Lâm nhá nghiên là càng nghĩ càng giật, một cái không cẩn thận, răng rắc một tiếng, chạm vào chặt đứt bên cạnh nhánh cây. Ai ở nơi đó... Thẩm dụ phi ánh mắt lạnh lùng quét qua đi, nồng đậm sát ý sợ tới mức lâm nhá nghiên một cái giật mình. Không đợi nàng phản ứng lại đây muốn như thế nào ứng đối thời điểm, thẩm dụ phi đã đột ngột đứng ở nàng trước mặt, sợ tới mức lâm nhá nghiên trái tim co chặt, lời nói. Đều nói không nhanh nhẹn, lắp bắp kêu, thẩm, thẩm công tử, lâm nhá nghiên. Thẩm dụ phi mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên thật sâu khinh thường. Liền che giấu đều không có che giấu, liền tính lúc này lâm nhá nghiên tâm sinh sợ hãi, cũng không có sai quá thẩm dụ phi đối nàng cái nhìn. Lâm nhá nghiên đáy lòng sợ hãi bị thật sâu nhục nha phẫn nộ sở thay thế được, thẩm dụ phi có cái gì đẹp không dậy nổi nàng. Nàng chính là thái tử biểu muội, thẩm dụ phi tính cái thứ gì, nàng liền. Nói như vậy nam nhân không thể gả, phải gả chính là phải gả cho biểu ca như vậy, thật không biết lâm phu nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bạch bạch ngồi ở an ninh hậu phủ phu nhân vị trí thượng, một chút đầu óc đều không có. Cũng khó trách an bình hậu không đem lâm phu nhân đương hồi sự. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thẩm dụ phi trầm khuôn mặt, lạnh giọng chất vấn. Đây là quân doanh trọng địa, người không liên quan không được tới gần. Người không liên quan? Lâm nhá! Nhiên thật sự rất muốn hỏi một chút thẩm dụ phi. Nàng là người không liên quan, kia Lý Hương vân tính cái gì? Ta biết đến! Lâm Nhã Nghiên cười tủm tỉm nói: "Thẩm công tử, ta như thế nào cũng là biểu ca muội muội, như thế nào có thể là người không liên quan đâu. Ngươi nói có phải hay không?" Thẩm Dụ Phi cái này không nhãn lực ra hỏa, cũng không hảo hảo cân nhắc cân nhắc, nàng rốt cuộc là cái cái gì thân Phật, Muốn nịnh bợ người nói, phóng thái tử biểu muội không nịnh bợ. Một hai phải đi nịnh bợ một cái tiện dân xuất thân trịnh dục thịnh thích nữ nhân hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thái tử cũng không thể tùy ý ra vào ta quân doanh. Thẩm dụ phi một câu, liền cùng vô hình bàn tay dường như, đem lâm nhá nghiên trên mặt tươi cười cấp đánh không có. Lâm nhá nghiên đối với thái tử là có nhẫn nại, nhưng là, đối với nàng vẫn luôn đều chướng mắt thẩm dụ phi chính là không có tốt như vậy tính tình. Huống chi, thẩm dụ phi còn như vậy không cho lâm. Nhã nghiên mặt mũi, lâm nhá nghiên có thể bất động giật. Xem ra thẩm công tử cùng tỷ tỷ của ta quan hệ không bình thường A. Lâm nhá nghiên hử lạnh một tiếng, trầm khuôn mặt chất vấn nói, tỷ tỉ, tỉ, ngươi này một cái cô nương già, cùng cái đại nam nhân tại đây hoang sơn gia lĩnh, muốn làm cái gì? Thẩm dụ phi vừa nghe, trong lòng hỏa đằng mà một chút liền mạo lên, lâm nhá nghiên tính cái thứ gì? Hắn cùng hương vân quan hệ, dùng đến nàng tới bình phẩm từ đầu đến chân. Thẩm dụ phi, còn không có mở miệng, liền nghe được bên người lý hương vân thong thả ung dung mở miệng. Ta cùng một đại nam nhân ở nơi nào, làm gì, cùng ngươi có cái gì quan hệ, thế nào, ngươi còn tưởng tham quan nha. phút thẩm dụ phi trực tiếp liền cười phun, cái này nha đầu, mặc kệ nàng có phải hay không không nhớ rõ sự tình trước kia, tính tình này chính là một chút cũng chưa biến a Lâm nhá nghiên chính là bị Lý Hương Vân lời này cấp đổ đến mặt đỏ tai hồng, nàng như thế nào đều. Không có nghĩ đến Lý Hương Vân không chỉ có không cảm giác được cảm thấy thẹt. Ngược lại còn rào rạt đắc ý Giống như Lý Hương Vân nàng làm cái gì ghê gớm sự tình dường như Cái này Lý Hương Vân cũng quá không biết xấu hổ Tỉ tỉ, lần trước lệ vương chính là vì ngươi chuyên môn làm sinh nhật yến Vẫn là ở trên đường ruộng hoa tổ chức Có thể thấy được lệ vương đối với ngươi có bao nhiêu dụng tâm Lâm nhá nghiên để điểm Lý Hương Vân Không cần quên mất trịnh dục thịnh đối Nàng trả giá Ân, hắn đương nhiên phải đối ta dụng tâm Lý Hương Vân vui vẻ thoải mái nói, còn đối với Lâm Nhá Nghiên hơi hơi mỉm cười, ta rất hưởng thụ. Thẩm dụ phi ở một bên cười đến bụng đều sắp đau đã chết. Lý Hương Vân này làm giận bản lĩnh, thật là càng ngày càng cường. Đột nhiên phát hiện, khi còn nhỏ chính mình là cỡ nào may mắn a không có gặp được như vậy cường, lực công kích, Hương Vân. Vốn dĩ nói chuyện còn tưởng quyển chuyển điểm Lâm Nhã Nghiên, vừa thấy đến. Lý Hương Vân lại là như vậy không biết xấu hổ. Nàng chính là thiếu kiên nhẫn. Tỷ tỷ, ngươi như vậy hảo sao? Một bên hưởng thụ lệ vương trả giá, Một bên lại ở bên này cùng thẩm công tử cái nhau ẩm y thật không minh bạch này có phải hay không có điểm quá mức đâu. Nhìn lâm nhá nghiên trầm khuôn mặt giáo dục nàng bộ ráng, Lý Hương Vân tỏ vẻ có thể khí đến lâm nhá nghiên, Nàng như thế nào liền như vậy thoải mái đâu. Cách ứng người sự tình, đừng tưởng rằng chỉ có lâm nhá. Nghiên sẽ làm, nàng làm ra tới có thể cách ứng chết Lâm Nhá Nghiên, tức chết nàng. Có cái gì không tốt? Lý Hương Vân tương đương mở mịt nhìn Lâm Nhá Nghiên, sau đó quay đầu hỏi Thẩm Dụ Phi, ta như vậy quá mức sao? Thẩm Dụ Phi lập tức lắc đầu, kiên quyết giữ gìn Lý Hương Vân, không quá Phật, này có cái gì hảo quá phân? Chỉ cần ngươi chịu trông thấy ta, mặt khác thời điểm, tưởng cùng người nào ở bên nhau ta đều không thèm để ý. Chỉ cần ngươi ngẫu nhiên có thể nhớ tới, ta... Ta liền rất thỏa mãn. Thẩm dụ phi, mê luyến, nhìn chăm chú Lý Hương Vân, một bộ vì nàng sinh vì nàng chết si mê bộ ráng. Thẩm dụ phi nói, hiển nhiên là kinh đến lâm Nhã nghiên. Lâm phu nhân không phải tương đương coi trọng thẩm dụ phi sao. Nói thẩm dụ phi tiền đồ vô lượng, càng là dựa lưng vào thẩm ra cái này đại thế gia. Người như vậy vì cái gì ở Lý Hương Vân trước mặt như thế thấp hèn. Ân, ngoan. Lý Hương Vân vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, làm lâm nhá nghiên càng Vì khiếp sợ chính là Thẩm dụ phi thế nhưng ngượng ngùng cười Lâm nhá nghiên cảm thấy Chính mình ra đầu đều phải tạc Thẩm dụ phi như thế nào là cái dạng này người Hắn không phải rất có tiền đồ Tuổi trẻ tướng quân sao Như thế nào sẽ như vậy không tiền đồ Ở Lý Hương Vân trước mặt như thế nào Cái dạng này Lâm nhá nghiên âm thầm cắn chặt răng Trong lòng kia nói không rõ là ghen ghét Vẫn là phẫn nộ ngọn lửa Ở bỏng cháy nàng ngũ tạng lục phủ Nàng ở an ninh hậu phủ quá Nhật tử là nước sôi lửa bỏng, Dựa vào cái gì Lý Hương Vân liền có thể sống được như vậy tự tại Tỉ tỉ Không biết lệ vương rõ ràng không rõ ràng lắm Ngươi bên này còn có như vậy một cái Bạn tốt Lâm nhá nghiên cố ý đem bạn tốt ba chữ cắn đến phá lệ trọng Liền thẩm dụ phi đối mặt Lý Hương Vân thái độ Đó là bạn tốt sẽ làm sao Này Này căn bản chính là một cái yêu say đắm Lý Hương Vân đến mức tận cùng si tình người Xem thẩm dụ phi trầm mê bộ ráng Nếu là Lý Hương Vân Làm hắn đi tìm chết nói Thẩm dụ phi phòng trừng cũng sẽ không có nửa điểm do dự Lý Hương Vân nhưng thật ra hảo thủ đoạn A Như vậy đoạn thời gian nội Thế nhưng đem thẩm dụ phi cấp lộng tới tay Nàng như thế nào không biết Lý Hương Vân như vậy có bản lĩnh đâu Biết A Lý Hương Vân cười ha hả nói Làm sao vậy Lý Hương Vân còn có mặt mũi hỏi nàng làm sao vậy Làm sao vậy Lý Hương Vân chính mình không rõ ràng lắm sao. Không biết lệ vương có biết hay không thẩm công tử. Có thể vì tỷ tỷ làm được như thế nông nỗi. Có thể vì tỷ tỷ đi tìm chết đâu. Lâm nhá nghiên nói chuyện bất chi bất giác liền trọng lên. Chất vấn Lý Hương Vân. Biết a Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Bọn họ hai cái lẫn nhau biết đối phương. Đều là có thể vì ta đi tìm chết. Thẩm dụ phi ở trong lòng đều sắp cười điên rồi. Cái này nha đầu. Nghe một chút nàng lời này nói Không sai Hắn cùng trịnh Dục thịnh đều có thể vì Lý Hương Vân đi tìm chết Nhưng là Nguyên nhân tuyệt đối Không giống nhau Hắn là bởi vì Lý Hương Vân tái tạo tri ân Nếu là lúc trước không có Lý Hương Vân nói Hắn tại gia tộc tranh đoạt chung Đã sớm thuộc về bị từ bỏ kia một cái Đến nỗi trịnh Dục thịnh Gia hỏa kia liền càng không cần phải nói Ai ngờ thương tổn Lý Hương Vân Kia tuyệt đối là muốn đạp hắn thi thể qua đi Đương nhiên, thông thường tới nói, muốn thương tổn Lý Hương Vân người chính mình trước biến thành thi thể, thẩm dụ phi là minh bạch Lý Hương Vân ý tứ trong. Lời nói, nhưng là, lâm nhá nghiên không rõ ràng lắm A nàng nghe xong Lý Hương Vân nói, chỉ có một cảm giác, Lý Hương Vân là cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Thế nhưng chu toàn ở hai cái nam nhân chi gian, cố tình còn làm này hai cái nam nhân đối nàng khăng khăng một mực, tỉ tỷ thật đúng là hảo phúc khí. Lâm nhá nghiên cắn răng, một chữ một chữ đều là từ kẽ răng trung sinh bài trừ tới. Còn tính không tồi ngũ quan, bởi vì thật sâu ghen ghét cấp vặn vẹo, trở nên hết sức xấu. Xí, ân, ta vẫn luôn phúc khí đều thực hảo. Lý Hương Vân đương nhiên nói, thiếu chút nữa không đem lâm nhá nghiên cấp khí phun ra huyết. Nơi này chính là quân doanh trọng địa, nếu là không có việc gì nói, ngươi nhanh lên rời đi đi. Lý Hương Vân thi ân nói, Xem ở ngươi cùng ta đã từng tỉ muội một hồi phân thượng, ta khiến cho Dụ Phi không truy cứu ngươi trách nhiệm. Dụ Phi, Lý Hương Vân Thế Nhưng kêu một cái nam tử kêu đến như thế thân mật, nàng, nàng là thật thật không? Biết xấu hổ A. Tỉ tỷ nếu ngươi thừa nhận lúc trước cùng ta có một phần tỉ muội tình cảm, kia mội mội cũng khuyên ngươi một câu, không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình. Đôi khi, có chút người chỉ là nhất thời mê luyến. Ngươi có thể bảo đảm bọn họ vẫn luôn mê luyến ngươi, không so đo ngươi như vậy tam tâm nhị ý sao? Lâm Nhá Nghiên nói là nhắc nhở Lý Hương Vân, kỳ thật là tưởng đánh thức thẩm dụ phi, không cần vì như vậy một nữ nhân, hủy, hủy hoại chính mình cả đời. Như vậy nữ nhân, đáng giá hắn như thế chầm mê sao? Đối mặt Lâm Nhá Nghiên, hảo tâm, nhắc nhở, Lý Hương Vân còn không có nói chuyện, thẩm dụ phi sắc mặt nhưng thật ra trước trầm xuống dưới, Lâm Tiểu Thư... Ngươi là có ý tứ gì? Hương vân như thế nào? Yêu cầu ngươi tơi giáo huấn sao? Thẩm dụ phi lạnh mặt, âm u nhìn chầm chầm lâm nhá nghiên. Ta khuyên lâm tiểu thư vẫn là trước quản quản chính mình đi. Cho chính mình biểu ca dùm dược. Loại chuyện này, cũng cũng chỉ có lâm tiểu thư mới. Làm được. Làm cho lý hương vân mặt. Chuyện này bị nói ra, lâm nhá nghiên mặt oanh một chút. Xấu hổ đến nóng bỏng nóng bỏng. Kia chuyện, là cái hiểu lầm. Lâm Nhá Nghiên vội vàng biện giải nói, có phải hay không hiểu lầm đó là ngươi cùng thái tử sự tình, cùng ta giải thích không? Thẩm dụ phi căn bản là không cho Lâm Nhá Nghiên giải thích cơ hội, ta chỉ biết, ngươi là một cái muốn nam nhân đều nghĩ đến dùng rửa cô nương. Liền ngươi như vậy, có cái gì tư cách ở chỗ này? Giáo huấn hương vân, thẩm dụ phi trong mắt khinh miệt là như vậy rõ ràng, nhìn về phía Lâm Nhá Nghiên ánh mắt là như thế khinh thường phản phất là đang xem ven đường cái gì dơ độ vật dường như ngươi, ngươi, lâm nhá nghiên không nghĩ tới thẩm dụ phi thế nhưng như thế nhục nhá nặng, nhất thời khó thở lắp bắp cũng không biết nên nói cái gì mới hảo Lý Hương Vân kinh ngạc cảm tháng nhìn lâm nhá nghiên muội, mội, mội ngươi thế nhưng còn có như vậy, hùng tâm tráng trí A quả nhiên là không thể trong mặt mà bắt hình rong Câm miệng, lâm nhá nghiên xấu hổ và giận giữ lời sất một tiếng thẩm dụ phi nói nàng cũng liền thôi Lý Hương Vân dựa vào cái gì nói như vậy nàng Lý Hương Vân bất đắc dĩ mở ra đôi tay nhún vai nói liền tính là ta câm miệng, ngươi đã làm sự tình cũng là đã làm, cũng không phải ta câm miệng, kia sự tình liền không phát sinh a. ngươi, ai, nàng tới nơi này tìm ngươi làm gì Lý Hương Vân kỳ quái nhìn về phía thẩm dụ phi, kinh ngạc hít ngược một, hơi khí lạnh không thể tưởng tượng hỏi Chẳng lẽ còn tưởng đối với ngươi, thẩm dụ phi mặt đều tái rồi, cười khổ nói, Hương Vân, ngươi đừng làm ta sợ, như vậy nữ nhân, ta làm sao dám muốn, ai biết nàng cùng bao nhiêu người thật không minh bạch. Ân, cũng đúng vậy, Lý Hương Vân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lâm nhá nghiên đều phải khí điên rồi, mang theo khóc âm hô to một tiếng, Lý Hương Vân, ngươi hốn đả, Lý Hương Vân bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía nàng, ngươi làm gì chỉ mắng ta không mắng thẩm dụ phi bắt nạt kẻ yếu a ta xem là thẩm dụ phi ở một bên hát đều ai đừng nói như vậy sao nhân ra chính là phải làm thái tử phi tâm lớn đâu Lý Hương Vân cảnh cáo thẩm dụ phi thẩm dụ phi nở nụ cười lắc đầu đây là không có khả năng thái tử đều phải bị hù chết hai người kẻ sướng người họa thiếu chút nữa không đem lâm nhá nghiên cấp tức chết thẩm dụ phi cố tình còn không buông tha lâm nhá nghiên Chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Nói Lâm tiểu thư Ngươi tốt nhất mau rời khỏi Nếu là làm người biết ngươi xâm nhập quân doanh Đừng nói là ngươi cha mẹ Liền tính là nhau đến trước mặt bệ hạ Cũng không tránh được một phen trách phạt Lâm nhá nghiên tức giận đến ngực phát đổ Trước mắt biến thành màu đen Rối tay Run rảy chỉ vào Lý Hương Vân Chất vấn nói Nàng như thế nào liền có thể ở chỗ này Bởi vì ta vui à Lý Hương Vân chậm gì gì nói Đối Lý Hương. Vân này kiêu ngạo lời nói cố tình có thẩm dụ phi cổ động. Hương Vân vui ở chỗ này liền ở chỗ này. Lâm Nhã Nghiên tức giận đến là cả người phát run, nhưng là trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen lợi và hại lúc sau, chỉ có thể là áp xuống đáy lòng phẫn hận, bất đắc dĩ rời đi. Mỗi đi một bước đều là thật mạnh dập mặt đất, nhìn dáng vẻ là đem dưới chân mà tưởng tượng thành ai, hận không thể dẫm chết người nào đó. Đối với như vậy không đau không ngứa cho hả giận phương. Thức, Lý Hương Vân căn bản là không thèm để ý. Dù sao dùng sức dập chân người là lâm nhá nghiên, ai chân đau ai biết. Nàng dù sao là không đau cũng không khí. Hương Vân, ngươi cái này muội mội cũng thật chính là tâm đại A còn muốn gả cấp thái tử. Bất quá, nghe thái tử nói, hình như là bị lâm phu nhân cấp thu thập. Thẩm dụ phi cảm khai nói, Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, ta xem nàng là tưởng phản cao chi à. Bất quá, Nàng muốn gả cho thái tử, như thế nào không đi? Tìm thái tử, cố tình tới tìm ngươi, không phải là coi trọng ngươi đi. Lý Hương Vân nói, làm thẩm dụ phi mặt đều tái rồi, ta mới không cần. Lý Hương Vân cười lớn, cười đến thẩm dụ phi thập phần bất đắc dĩ. Hương Vân, chúng ta miễn bàn nàng, thứ này thu thập xong rồi, chúng ta hồi doanh địa nấu cơm ăn đi. Hành! Lý Hương Vân cười ha hả đáp lời, đi theo thẩm dụ phi chậm gì gì hướng trong doanh địa đi đến chờ đến Thẩm Dụ Phi cùng Lý Hương Vân hoàn toàn rời đi, ẩn ở một người tới cao bụi cỏ trung lâm nhã dư dẫn theo kia khẩu khí rốt cục là buông lỏng, thỉnh thịch một chút liền ngồi ở trên mặt đất, nàng ngồi xổm chân đều đã tê dần. Bất quá may mắn, này hết thảy đều đáng giá. Lần trước bị nàng ép hỏi tiểu nha hoàn, bị nàng uy hiếp, vì nàng nhìn chằm chằm Lâm Nhã Nghiên nhất cử nhất động, không thể tưởng được, nàng được đến như vậy một tin tức, nghe nói Lâm Nhã Nghiên muốn tới tìm Thẩm Dụ Phi Nàng chính là trước tiên một bước liền đuổi lại. Đây, nhìn thấy Lâm Nhá Nghiên không có đi vào doanh địa, hướng sau núi đi. Nàng liền trước xoay lại đây, tưởng đi theo Lâm Nhá Nghiên nhìn xem có tình huống như thế nào. Không nghĩ tới A không nghĩ tới, thế nhưng làm nàng đã biết như vậy một cái đại bí mật. Lâm Nhá Nghiên thế nhưng cấp thái tử dùng dược, ấn cái kia tiểu nha hoàn cách nói, Lâm Nhá Nghiên chính là công chúa A kia nàng chẳng phải là cùng thái tử là thân huynh muội Nhưng xem lâm nhá nghiên ý tứ Nàng tựa hồ là Không biết chỉnh chuyện Mà lâm phu nhân tựa hồ là thực xem trọng thẩm dụ phi a Nàng chính là nhớ rõ lâm phu nhân Năm lần bảy lượt đều làm lâm nhá nghiên đi tìm thẩm dụ phi Xem ra Lâm phu nhân tâm là đủ đại Bên này nhéo một cái công chúa không nói Mặt khác một bên Còn muốn đem thẩm dụ phi cái này Tiền đồ vô lượng tướng quân cấp mượn sức tới tay Nếu là thật sự làm lâm phu nhân làm thành như vậy kia nàng mẫu thân ở An Ninh hậu phủ còn có cái gì địa vị, nếu muốn cái biệt. Pháp, ngăn cản Lâm phu nhân bọn họ, Lâm Nhã Dư quyết định chủ ý, nhanh chóng rời đi. Liền ở Lâm Nhã Dư đi rồi không quá lâu lúc sau, Thẩm Dụ Phi quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới cười đối với Lý Hương Vân nói một câu, đi rồi. Lâm Nhã Dư so Lâm Nhã Nghiên có nhẫn nại nhiều, cũng càng thêm trầm ổn. Thẩm Dụ Phi đối Lâm Nhã Dư vẫn là thực khẳng định, như vậy một đối lập Liền nhìn ra tới, Lâm Nhã Nhiên căn bản là thành không được sự, đó là đương nhiên, Lý Hương Vân. Buồn cười nói, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Nhã Dư cũng là an ninh hậu phủ chính quy thiên kim tiểu thư, nàng chính là từ nhỏ bị bồi dưỡng dạy dỗ ra tới. Lâm Nhã Nhiên là có chút tiểu thông minh, chỉ tiết, tầm mắt kiến thức thật sự là qua có cực hạn tính. Lâm Nhã nghiên ở kinh thành sẽ có biểu hiện như vậy, Lý Hương Vân là chút nào không ngoài ý muốn. Vẫn là lệ vương người dùng tốt A Thẩm dụ phi cười ha hả nói An bài ở an ninh hậu phủ người Này không phải khởi đến Tác dụng sao Cố tình Lâm Nhã Dư còn tưởng rằng nàng khống chế cái kia tiểu nhà hoàn Có thể được đến Lâm Nhã Nghiên tin tức Do đó tới đối phó Lâm Phu Nhân Hảo đi Lâm Nhã Dư xác thật là đã biết Lâm Nhã Nghiên cùng Lâm Phu Nhân tin tức Chỉ là Này tin tức cuối cùng đối ai nhất có trợ giúp Đó chính là nhân giả kiến nhân Chí giả kiến trí Đó là, nhắc tới trịnh Dục thịnh, Lý Hương Vân không chút do dự gật đầu thừa nhận, thẩm dụ phi bất đắc gì trắng Lý Hương Vân liếc mắt. Một cái, uy, khống chế một chút hảo sao, Khống chế cái gì. Lý Hương Vân hử một tiếng, khoe khoang nói, ta nhìn chúng nam nhân có bản lĩnh, ta phải sắt một chút không được sao. Thành, đương nhiên thành, thẩm dụ phi dám nói không được sao, mặc kệ là Lý Hương Vân vẫn là trịnh Dục thịnh. Cái nào hắn đều đắc tội không nổi A Bất quá, Lâm Nhã Dư cùng Lâm Nhã Nghiên cũng thật là đủ có thể. Bọn họ như thế nào sẽ cho rằng giấu ở nơi đó, ngươi phát hiện không được. Lý Hương Vân buồn cười hỏi, bọn họ cho rằng ngươi nhiều năm như vậy ở trên chiến trường là đi chơi sao? Nếu là ẩn giấu hai cái người thường, thẩm dụ phi đều phát hiện không được, hắn cũng liền không dùng tới chiến trường. Bởi vì đi lên chính là chết a Khả năng bọn họ thật là như vậy cho rằng, thẩm dụ phi cười đến rất là bất đắc dĩ, lâm nhá nghiên không nghĩ tới cũng liền thôi, lâm Nhã dư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tốt xấu cũng là an ninh hậu phủ thiên kim tiểu thư, thế nhưng, còn tưởng nghe lén một cái võ tướng sự tình, quản bọn họ đâu, đi, ăn cơm đi, Lý Hương Vân sờ sờ chính mình bụng, nếu không phải lâm Nhã nghiên một hai phải sớm như vậy lại đây tìm ngươi, ta cũng không đến mức khởi cái đại sớm lại đây, bất quá, thông qua chuyện này, Làm lâm nhã dư có khắc sâu nguy cơ cảm, cũng đáng. Kia vẫn là ta có lộc ăn. Thẩm dụ phi khoe khoang nói, lại có thể ăn đến ngươi làm cơm. Ngươi nói ngươi khi còn nhỏ như thế nào liền không như vậy sẽ nấu cơm. Đâu? Lý Hương Vân ha hả cười lạnh một tiếng, một cái tát vỗ vào thẩm dụ phi cái ót thượng. Ta lúc ấy mới vài tuổi. Như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi đều tưởng nô dịch, ngươi còn có hay không nhân tính. Ta còn không phải là nói nói sao. Thẩm dụ phi ủy khuất biện giải nói. Hừ, nói nói. Ngươi nếu là không như vậy tưởng, ngươi sẽ nói. Lý Hương Vân, hung tợ, dân dạy, nói. Phía trước việc ngươi làm, ta liền phụ trách trưởng muỗng. Nàng cũng không phải là cái gì cần mẫn. Người, có thể lười biếng liền lười biếng. Không thành vấn đề. Thẩm dụ phi vì ăn, cũng là liều mạng. Nghĩ đến có ăn ngon, thẩm dụ phi kia kêu một cái chăm chỉ. A tay chân lanh lẹ đi chợ thủ. Tự nhiên là không cần người khác hỗ trợ Bởi vì đồ vật không nhiều lắm Lại phân cho người khác Hắn liền không nhiều ít có thể ăn Cái gì Làm Hương Vân nhiều làm điểm nhi Không nói hắn không đành lòng tại như vậy Nhiệt thiên mệt đến Hương Vân Liền nói làm trịnh Dục thịnh biết hắn mệt Tới rồi Hương Vân xin hỏi một câu Hắn còn có thể xem tới được mặt trời của ngày mai sao Trịnh Dục thịnh còn chẳng phân biệt phút hủy đi hắn Thẩm dụ phi ở bên này Tâm tình cực hảo nấu cơm ăn cơm Lâm nhá nghiên bên kia chính là bực mình muốn chết Buồn bực trở về đi Nghĩ nghĩ Vẫn là ở nửa đường xuống xe ngựa Nàng đi trước trên đường đi vừa đi Một phương diện là xin bớt giật Mặt khác một phương diện còn lại là suy nghĩ một chút Như thế nào cùng Lâm phu nhân công đạo Đi Nàng là trướng mắt thẩm dụ phi Không nghĩ gả cho hắn Nhưng là Hiện giờ thẩm dụ phi thế nhưng thích Lý Hương Vân cái kia đổ đê tiện Nàng trong lòng lại thực không thoải mái Lý Hương Vân có cái gì tốt Một bên hưởng thụ trịnh dục thịnh cảm tình Một bên lại cùng thẩm dụ phi thật không minh bạch Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân Như thế nào sẽ có người thích Nàng tốt như vậy Thẩm dụ phi bị mù mắt sao Nghiên nhi tỉ tỉ Sớm như vậy Ngươi là làm cái gì đi Lâm nhá Dư làm bộ một hồi ngẫu nhiên gặp được Cười tủng tỉm đón đi lên Lâm nhá nghiên sắc mặt trầm xuống Kia không cao hứng biểu tình căn bản là không có cách nào giấu giếm được Lâm Nhã Dư. Lâm Nhã Dư dưới đáy lòng hừ một tiếng, cứ như vậy liền chính mình cảm xúc đều che giấu không tốt, vẫn là công chúa, khó trách là Lâm phu nhân ra hài tử, đều là cái dạng này sựn. Ta bất quá là tùy tiện đi một chút, nhìn xem có cái gì mẫu thân thích đồ vật. Lâm Nhã Nhiên nhưng thật ra nhanh. Chóng sửa sang lại hảo tâm tình, nhìn như tùy ý nói một câu. Nghiên Nhi tỷ tỷ thật đúng là hiếu thuật a. Này thân mình mới vừa dưỡng hảo, liền ra tới vì mẫu thân mua đồ vật, ta về sau cần phải hướng tỷ tỷ học. Lâm Nhã Dư cười khen tặng nói, hôm nay thật sự tươi cười, xem đến Lâm Nhã Nghiên tưởng sẽ lạn Lâm Nhã Dư này chương dối trá mặt. Chẳng qua, ở trên đường cái, Lâm Nhã Nghiên còn không thể không cùng nàng chu toàn, ân, muội mội sát thật là nên học. Rốt cuộc an ninh... Hậu phủ phu nhân chính là mẫu thân, muội mội chỉ nghĩ di nương, chính là không đúng. Vừa nghe đến lâm nhá nghiên nhắc tới chính mình mẫu thân, lâm nhá dư sắc mặt liền không quá đẹp, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới. Mội muội ngươi đừng không cao hứng, ta đây chính là vì ngươi hảo. Trước mắt là cái gì thân Phật, di nương là cái gì thân Phật, ngươi cần phải biết rõ ràng. Này thiếp chính là thiếp, tùy thời đều có thể bị tặng người đánh giết. Lâm nhá nghiên cảnh cáo. Lâm nhá dư, ngươi vẫn là phải đối trước mắt tốt một chút, Nói không chừng a ngươi về sau nhật tử còn hảo quá một ít. Nghiên nhi tỉ tỉ, chắc là rất bận đi, mội mội liền không quấy dày. Lâm Nhã Dư nói xong, bay nhanh hành lễ lúc sau, xoay người liền đi. Đôi môi gắt gao nhắm, nàng là hận không thể đem Lâm Nhã Nghiên cấp đánh chết. Lâm Nhã Nghiên có cái gì hảo đắc ý, bất quá chính là xuất thân hảo một ít. Lâm Nhã Nghiên liền cùng Lâm phu nhân giống nhau, ỷ vào có hoàng. Ra chống lưng, liền muốn làm gì thì làm Cũng không nhìn xem An ninh hậu phủ rốt cuộc ai mới là chủ nhân Thật sự cho rằng bọn họ mới là an ninh hậu phủ người cầm quyền sao Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy Lâm Nhã Dư cam giận rời đi Nàng vừa mới ở Lý Hương Vân bên kia chịu khí rốt cục là tất cả đều phát tiết ra tới Thoải mái nhiều Nghĩ nghĩ, Lâm Nhã Nghiên cũng liền chậm rãi ở trên phố đi Nghĩ trở về lúc sau như thế nào ứng đối Lâm Phu Nhân Đến nỗi Lâm Nhã Dư bên kia Nàng là, nghẹn đến mức một bụng khí, trong tay rõ ràng bắt lấy thực tốt nhược điểm, nhưng là cố kỵ đến chính mình cha mẹ, nàng lại không có biện pháp nói ra, loại cảm giác này thật sự là quá nghẹn khuất. Lâm Nhã Dư cúi đầu đi đường thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm, nhìn đột nhiên toát ra tới che ở nàng phía trước người, nàng lập tức liền nổi giật. Ngươi sao lại thế này, đi đường không có mắt a. nàng nếu là tịch thu chủ bước chân nói, thật sự liền đụng phải đi. Đụng phải cũng Không có việc gì Vấn đề là Đây là một đại nam nhân Nàng một cái cô nương ra đụng phải đi nói Cái này kêu chuyện gì Lâm Tiểu Thư Nhà ta chủ tử cho mới Che ở Lâm Nhã Dư trước mặt người Nhưng thật ra không có tức giận Ngược lại là khách khách khí khí mời nói Nhà ngươi chủ tử Lâm Nhã Dư hơi hơi nhíu mày Chỉ cần Lâm Tiểu Thư gặp được nhà ta chủ tử Khả năng liền vì Lâm Tiểu Thư giải ưu nam tử cười nói, vừa rồi lâm tiểu thư cùng vị kia tranh chấp liền có giải lâm nhã dư trong lòng trầm xuống Lâm tiểu thư, hạnh ngộ Nguyễn húc cười nhìn đi vào tới lâm nhã dư Đứng dậy đón chào Lâm nhã dư trăm triệu không nghĩ tới Cái kia nam tử chủ tử thế nhưng là đoan vương thế tử Nàng là sửng sốt, ngay sau đó Vội vàng hành lễ, gặp qua thế tử Không sai, nàng nhanh chóng cân nhắc lúc sau Vẫn là quyết định gặp một lần người kia chủ tử Nàng thật sự lo lắng Lâm nhá nghiên bọn họ mẫu tử đắc thế lúc sau An ninh hậu phủ lại vô bọn họ Dung thân nơi Liền lâm phu nhân làm việc tàn nhẫn bá đạo bộ ráng Nếu là đem nàng mẫu thân cấp đuổi ra an ninh hậu phủ Đem nàng tùy tiện gả chồng Nhưng làm sao bây giờ Nàng không thể đem chính mình cùng mẫu thân vận mệnh Giao cho lâm phu nhân trong tay Bị lâm phu nhân khống chế Đặc biệt là vừa rồi lâm nhá nghiên lời nói Làm nàng có thật sâu nguy cơ cảm, nàng phụ thân liền tính là lại thích nàng mẫu thân cũng vô dụng, thiếp chính là thiếp, đây là vĩnh viễn đều thay đổi. Không được sự tình, Lâm Tiểu Thư ngồi, Nguyễn Húc cười làm Lâm Nhã Dư ngồi xuống, nhìn cười đến ôn hòa Nguyễn Húc, Lâm Nhã Dư một trận hoảng hốt, chờ đến Lâm Nhã Dư từ Nhã gian rời đi thời điểm, vừa rồi thấp thỏm lo âu đã tất cả đều không thấy, trong lòng đại thạch đầu xem như hoàn toàn rơi xuống đất, cả người tất cả đều nhẹ nhàng. Nguyễn Húc thủ hạ từ cửa đợi trong chốc lát lại phát hiện Nguyễn Húc cũng không có ra tới, có chút lo lắng gõ cửa đi vào, đi vào lúc sau, mới phát hiện Nguyễn Húc ngồi ở ghế trên ngốc ngốc xuất thần. Chủ tử, thủ hạ người lo lắng gọi một tiếng, Nguyễn Húc đột nhiên cười to ra tiếng, thật là trời cũng giúp ta, hắn chỉ là tưởng từ lâm nhã dư bên kia tìm hiểu một chút tin tức, hảo từ bên này làm đột phá khẩu tới đối phó hoàng thượng. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng được đến như vậy một cái chí mạng tin tự. Chạy nhanh, ta muốn vào cung. Nguyễn Húc nhanh chóng mở miệng phân phó nói. Hắn toàn thân máu phảng. Phất bị bậc lửa giống nhau, nếu không phải sợ bị người khác nhìn ra manh mối tới. Hắn thật là tưởng một đường chạy tiến hoàng cung. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Thật là trời cao đều ở chợ hắn. Cái này ngôi vị hoàng đế một chút là của hắn, thủ hạ người tuy nói không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng vẫn là nghe mệnh đi chuẩn bị, rốt cuộc liền tính là thế tử muốn vào cung, đặc biệt là hậu cung, cũng là yêu cầu chuẩn bị một phen. Cũng may, thái hậu cưng vị này đoan vương thế tử đó là ai ai cũng biết sự tình, quy củ chỉ cần đại khái không có trở ngại liền thành, chờ đến Nguyễn Húc vào hậu cung, gặp được thái hậu lúc sau, thái hậu nở nụ cười, húc nhi. Đây là làm sao vậy, hoàng tổ mẫu. Nguyễn Húc vội vàng nói, Tôn Nhi có chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói. Vừa thấy Nguyễn Húc trên mặt kia ngưng trọng thần sắc, Thái hậu liền biết, Hắn không phải chỉ cần đến thăm nàng. Thái hậu khoát tay, phòng. Trong lưu lại kia mấy cái tâm phúc cung nữ thái giám cũng tất cả đều lui đi ra ngoài. Xác định không có người sẽ nghe được bọn họ hai người nói chuyện. Thái hậu lúc này mới hỏi một câu, Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đã biết một cái đại tin tức, một cái có thể cho bọn họ vạn kiếp bất phục tin tức. Nguyễn Húc trên mặt lộ ra hưng phấn cùng tàng nhẫn nở hữu tạp ở bên nhau quỷ dị tươi cười. Những người khác nhìn đến nói, chỉ sợ sẽ giật mình linh đánh cái dùng mình. Mà Thái Hậu xem ở trong mắt, lại là đi theo cùng nhau hưng phấn lên. Nàng tự nhiên biết Nguyễn Húc trong miệng bọn họ là ai, tự nhiên là kia đoạt nàng Hoàng Nhi ngôi vị Hoàng đế gia hỏa. Nàng càng biết Nguyễn Húc không phải một cái ba hoa trích trẻ người, hắn nói là tin tức trọng yếu, tự nhiên chính là tin tức trọng yếu. Là cái gì? Thái hậu truy vấn nói, năm đó kia tự thỉnh tế thiên công chúa đã trở lại. Nguyễn Húc bên môi xả ra vui sướng khi người gặp hòa ác độc tươi. Cười tới, Thái hậu hai mắt nhanh chóng trừng lớn, có chút không thể tin được chính mình hai lỗ tai nghe được nội dung, vội vàng truy vấn nói, Húc nhi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Hoàng tổ mẫu, Cái kia Nguyễn Quân còn sống, Nhìn thấy Thái Hậu như thế kích động phản ứng, Nguyễn húc một chút đều không ngoài ý muốn, Rốt cuộc, Hắn nghe được thời điểm, Cũng là khắc chế nửa ngày, Mới không ở lâm nhã dư trước mặt thất thố, Tồn tại, Nàng thế nhưng còn sống, Thật tốt quá, Thái Hậu kích động thẳng chụp cái bàn, Ngày thường sống trong nhung lụa đôi tay liền cùng không biết đau dường như, Một chút một chút thật mạnh dừng ở trên mặt bàn, Bởi vì quá mức dùng sức, bàn tay bên cạnh đều ở ẩn ẩn đỏ lên, liền tính là như vậy, Thái Hậu cũng không ngừng lại. Ngược lại như là nương này kịch liệt động tác, tới thư hoan trong lòng kích động dường như. Húc nhi ngươi có thể tìm được Nguyễn Quân thật là thật tốt quá. Thái Hậu cười đến không khép miệng được. Ngày thường bình tinh tất cả đều không còn nữa, kích động tay nhỏ chỉ đều ở hơi hơi phát run. Nàng ở nơi nào, chúng ta bí mật đem nàng tiếp trở về. Nàng hiện tại chính là quý trọng thật sự, dùng hào, chính là chúng ta tốt nhất lưới dao sắc bén. Thái hậu trên mặt kích động tươi cười chung, nở hữu tạp một mặt tàn nhẫn hưng phấn, có thể làm cho bọn họ một đao bị mất mạng vũ khí. Nàng hiện tại là hận không thể lập tức liền nhìn đến Nguyễn Quân, lập tức đem ngồi ở nàng Hoàng. Nhi vị trí thượng gia hỏa kia cấp đuổi đi xuống. Tu hù chiếm tổ nhiều năm như vậy, hẳn là đem ngôi vị hoàng đế còn cho nàng Hoàng Nhi. Hoàng tổ mẫu kia Nguyễn Quân hiện tại đã ở Kinh Thành đâu? Nguyễn Húc cười nói, Thái hậu vừa nghe, càng là cao hứng, nàng ở Kinh Thành, ngươi đem nàng cấp kế đó, Hảo, Húc Nhi, làm Hảo, rốt cuộc là nàng tôn tử, làm việc chính là dứt khoát lưu loát. Hoàng tổ mẫu, này ngài thật đúng là chính là khen ngợi sai rồi tôn Nhi. Nguyễn Húc mỉm, cười nói, trên mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào đều là vui sướng khi người gặp hòa ý tứ. Nga, đó là ai làm chuyện tốt? Thái hậu hỏi xong, trong đầu đã có một cái mơ hồ đáp án, không phải là bọn họ người một nhà làm đi. Đúng là, Nguyễn Húc cười nói, Hoàng tổ mẫu, ngài thật là quá anh minh rồi. Ngài biết Nguyễn Quân là ai sao? Nguyễn Húc cố ý bán cái cái nút, hiển nhiên đã biết cái này thiên đại tin tức tốt lúc sau, tâm tình của hắn chính là cực hảo, cho dù là... Trước đó không lâu phụ thân hắn vừa mới tổn thất một tuyệt bút bạc, cũng vô pháp ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Hoặc là nói là, tin tức này tốt, đủ khả năng đền bù kia tổn thất rớt hảo tâm tình. Ai? Thái hậu truy vấn nói. Lâm nhá nghiên. Nguyễn húc hưng phấn nói ra tên này tới, hai mắt lượng đến độ ở tòa ánh sáng. Lâm nhá nghiên. Thái hậu hơi hơi sửng sốt, theo sau minh bạch lại đây, vui sướng cười ha hả. Chẳng lẽ là bọn họ trộm ở vẫn luôn tìm kiếm Nguyễn Quân? Đúng. Vậy, Hoàng Tổ Mẫu, Nguyễn Húc liên tục gật đầu, căn bản đều ngồi không yên, đứng lên, ở phòng trong đi tới đi lui. Ngài là không biết, Tôn Nhi ở biết tin tức này thời điểm, chính là thiếu chút nữa thất thố. Còn Hảo, ổn định. Thái hậu nghe nở nụ cười, sủng nịch nói, ngươi nha, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là Thái hậu cũng lý giải. Rốt cuộc. Nàng nghe thấy cái này tin tức lúc sau cũng là kích động đến không được, có chút thất thố A. Này tin tức là ai nói cho ngươi? Thái hậu rốt cuộc nhớ tới mẫu chốt vấn đề, có thể tin được không? Đáng tin kệ, là Lâm Nhã Dư nói. Nguyễn Húc nói ra có chút xa lạ là tên, làm Thái hậu mày nhăn lại, ai? Lâm Nhã Dư, chính là An Bình hậu con vợ lẽ nữ nhi. Nguyễn Húc hơi chút giới thiệu một chút, nga, nhưng thật ra nghe nói qua không có ấn tượng. Thái hậu nỗ lực nghĩ nghĩ, đối với Lâm Nhã Dư chỉ có một mơ hồ ký ức, lại không nhớ rõ Lâm Nhã Dư diện mạo gì đó. Rốt cuộc, an bình hậu ở Đại Tinh cũng không. Tính cái gì có quyền thế người, có thể trở thành hậu gia, cũng vẫn là dựa vào hoàng hậu quan hệ, hoàng thượng cho hắn một cái chức quan nhàn tản thôi. Người như vậy, luôn luôn là nhập không được Thái hậu mắt, căn bản là không đáng nàng chú ý. Lâm Nhã Dư là an ninh hậu phủ người, Nàng nói tin tức có thể tin được không? Thái Hậu nhíu mày hỏi Chuyện này nhất định phải xác định là thật sự Là thật sự Đối bọn họ tới nói chính là rất tốt sự Nếu là giả nói Bọn họ khả năng đã Bị động 8 phần có thể là thật sự Nguyễn Húc giải thích nói Lâm Nhã Dư mẫu thân ở an ninh hậu phủ Vẫn luôn bị chính thất Lâm Phu Nhân áp chế Hiện giờ Lâm Nhã Nghiên đã trở lại Lâm Nhã Dư càng là bị chèn ép đến không được Lâm Phu Nhân người này vẫn luôn đều thực bá đạo, hiếu thắng tâm cường. Thái hậu gật gật đầu nói, đối với Lâm Phu Nhân, nàng vẫn là hiểu biết. Nghĩ nghĩ, Thái hậu có chút lý giải, khó trách nói trước kia Lâm Phu Nhân cùng Hoàng hậu quan hệ vẫn. Luôn là nhàn nhạt, nhạt, gần nhất, ngược lại là thân cận không ít. Đặc biệt là Lâm Nhã nghiên trở về lúc sau, đi lại càng thêm thường xuyên. Nghĩ tới mấy năm nay sự tình, Thái hậu hiểu rõ. Cái này lâm phu nhân nhưng thật ra cái nhân vật, nhìn thấy chính mình tỉ tỉ thành hoàng hậu, nàng nhưng thật ra biết như thế nào nịnh bợ. Nương cho nàng chính mình tìm hài tử cớ, kỳ thật là đi tìm Nguyễn Quân, nhưng thật ra thông minh. Thái hậu đôi mắt nhíu lại, có hẳn ý bính hiện, nàng thế. Nhưng bị giấu diếm nhiều năm như vậy, thật là trong lòng không thoải mái. Tin tức này, Thái hậu là cẩn thận, cũng không sẽ tùy ý tin tưởng. Tôn Nhi đã an bài người đi điều tra, Nguyễn Húc tự nhiên biết Thái Hậu lo lắng chính là cái gì, hắn biết tin tức này sau là thực hưng phấn, nhưng đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc, chuyện này nếu là nghĩ sai rồi, chính là sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn đương nhiên là hy vọng, điều tra kết quả là không có. Tính sai, nói vậy xem người kia còn có cái gì thể diện ngồi ở ngôi vị Hoàng đế thượng. Ân, làm hảo. Thái Hậu gật gật đầu, vừa lòng nói. Nàng cái này tôn tử làm việc năng lực cường lại cẩn thận Tại như vậy nhiều tôn nhi giữa Nàng nhất xem trọng hắn Nếu là con trai của nàng vô phát ngồi ở cái kia vị trí nói Húc nhi cũng là có thể Dù sao được đến tin tức tốt này lúc sau Nguyễn Húc cùng Thái Hậu chính là tương đương hưng phấn Thật là chính phạm buồn ngủ đâu Lập tức Liền có người tặng gối đầu lại đây Quá kịp thời Kịp thời làm cho bọn họ hưng phấn Đồng thời cũng có chút lo lắng Sợ là người có tâm tính kế bọn họ Vẫn là cẩn thận điều tra một phen tương đối hảo Thái hậu cùng Nguyễn Húc bên này hành động lên Nguyễn Húc người đi điều tra lâm nhá nghiên sự tình Mà Thái hậu còn lại là ở trong cung chặt che chú ý hoàng hậu bọn họ động tình Không buông tha một chút ít chi tiết Đến nỗi cái kia bởi vì muốn dẫn nào đó có chút người thượng Câu thẩm dụ phi Nương diễn kịch cơ hội có một bữa cơm lúc sau Hắn phát hiện chính mình hảo vận tới Luận bàn Thẩm dụ phi kinh ngạc nhìn mang theo vài người tới rồi hắn trong quân trịnh Dục thịnh, lệ vương, ngươi xác định, tự nhiên, trịnh Dục thịnh hơi hơi gật đầu, hỏi một câu, như thế nào, ngươi không nghĩ, không nghĩ liền tính, tưởng, đương nhiên tưởng A, thẩm dụ phi vội vàng nói, lập tức phân phó thủ hà người đi tập hợp, ta chính là có điểm ngoài ý muốn, trước, kia ta là như thế nào tìm ngươi, ngươi đều không cùng ta người luận bàn. Hôm nay như thế nào tới hưng thú. Thẩm Dụ Phi rất là kỳ quái hỏi, nơi này không có những người khác, Trịnh Dục Thịnh cũng liền nói thẳng nói, nghe Hương Vân nói, ngày hôm qua các ngươi làm một tuồng kịch, rất thành công. Đó là nhắc tới đến cái kia, Thẩm Dụ Phi đắc ý lên, cười nói, không phải ta thổi, lừa gạt Lâm Nhã Nghiên Lâm Nhã Dư đó là một bữa ăn sáng. Nói xong lúc sau, Thẩm Dụ Phi lại cảm Thấy có điểm không đúng lắm, hơi hơi nhíu mày, tò mò nhìn Trịnh Dục Thịnh hỏi, chỉ là lừa gạt kia hai cái nha đầu, không đến mức làm ngươi cho ta lớn như vậy phân hồi báo đi. Nguyễn Húc tìm được rồi Lâm Nhã Dư, theo sau vội vàng vào Hoàng Cung tìm Thái Hậu đi. Trịnh Dục Thịnh đem nói đến nơi đây, thẩm dụ phi lập tức đã hiểu, Lâm Nhã Dư cùng Nguyễn Húc hợp tác rồi. 890 9 0 10 Trịnh Dục Thịnh như vậy một hồi đáp. Làm thẩm dụ phi cao hứng vỗ tay một cái Ta nói ngươi như thế nào Như vậy cao hứng đâu Nguyên lai like là việc này Đừng nói trịnh Dục thịnh cao hứng Hắn cũng cao hứng A Nếu không hắn nói đi Trước kia hắn nghĩ như thế nào Muốn cho trịnh Dục thịnh lại đây Luận bàn luận bản trịnh Dục thịnh đều không đồng ý Hôm nay thế nhưng chủ động tới Vẫn là hương vân mị lực đại A Vì hương vân hoàn thành điểm sự Trịnh Dục thịnh lập tức liền tới hồi báo hắn Đi một chút Chúng ta qua đi Thẩm dụ phi kích động nói, ta đã sớm, muốn tìm ngươi người luật bàn luật bàn, này liền hẳn là nhiều giao lưu giao lưu, như vậy đại gia mới có thể lấy thừa bù thiếu sao. Nói tới đây, thẩm dụ phi còn không quên thổi phồng chính mình thủ hạ, ta này bang nhân rất lợi hại, bọn họ mỗi người đều có chính mình tuyệt sống. Một canh giờ lúc sau, thẩm dụ phi hận không thể có thể thời gian đảo trở về, hung hăng cấp ngay lúc đó chính mình hai bàn tay, làm chính mình miệng tiện. Nhìn xem kia đổ đầy đất thủ ha hắn thật là không mặt mũi xem. Màu chốt là, những cái đó ra hỏa bị đánh nga xuống đất, mặt mũi bầm dập, còn cố tình hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nhìn trịnh Dục thịnh mang đến người. Hảo đi, nam nhân chính là sùng bái cường giả, có thể gặp được so với bọn hắn cường tự nhiên là tưởng nhiều luận bàn luận bàn. Trịnh Dục thịnh chậm gì gì hỏi, hai ta tới luyện luyện, thẩm dụ phi sửng sốt không thể tin được nhìn về phía trịnh Dục thịnh, hắn đều hoài nghi chính mình lỗ tai ra tật xấu nghe. Lầm, ngươi cùng ta luyện luyện, thẩm dụ phi chỉ chỉ trịnh Dục thịnh, lại đối với chính mình ngược khoa tay múa chân một chút, không thể tưởng tượng truy vấn nói. Phải biết rằng trịnh Dục thịnh trừ bỏ ở trên chiến trường, hắn là chưa bao giờ sẽ cùng người khoa tay múa chân. Liền tính là bồi dưỡng chính hắn thuộc hạ người, mấy năm nay, hắn cũng không hề tự mình động thủ, Nếu có thể cùng Trịnh Dục Thịnh đối luyện một phen, kia tuyệt đối là cầu còn không được sự tình A. Trịnh Dục Thịnh hơi hơi gật đầu, hỏi, tới sao? Tới A. Thẩm Dụ Phi lại sao có thể sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội? Kích động nói, cần thiết tới A. Trịnh Dục Thịnh nhìn lướt qua hiện trường người. Thẩm Dụ Phi vỗ ngực bảo đảm, đều là người của ta, tin được. Không tin được, hắn đã sớm cấp đá ra đi. Đừng nói khác thế ra chính là thẩm ra mặt khác mấy phòng cũng tưởng hướng hắn quân doanh xếp vào nhân thủ, hắn là một chút tình cảm đều không lưu, sấm rền gió cuốn cấp đá đi ra. Ngoài, càng là như vậy không khách khí, thẩm ra người nhưng thật ra đối hắn càng coi trọng. Vẫn là lúc trước khi còn nhỏ Hương Vân nói rất đúng, có thực lực nhân tài kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo lại có thực lực, những người khác chỉ biết sợ hắn, bằng không, hắn cũng chỉ có thể là mềm quả hồng, nhậm người tùy tiện nhéo. Hảo, Trịnh Dục Thịnh nói xong, hướng giữa sân đi đến, thẩm dụ phi lập tức xoa tay hầm hè theo qua đi, hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp ra tay. Hắn đã sớm tưởng cùng Trịnh Dục Thịnh đánh một hồi, cái này ở Đại Tinh bị truyền đến vô cùng kỳ diệu nam nhân. Tổng quân Trung Tiểu Binh từng bước một bò lên tới, Trịnh Dục Thịnh đều có thể nói là một cái trong quân truyền kỳ giống nhau nam nhân. Không có chút nào bối cảnh, không có gia tộc bồi dưỡng. Dựa vào trên chiến trường chém giết đạp máu tươi cùng thi thể trưởng thành lên nam nhân, làm hắn tưởng không bội phục đều không được. Bao nhiêu người, lấy có thể cùng trịnh Dục thịnh. Một trận chiến vì vinh, đừng nói bọn họ đại tinh tướng sĩ sùng bái hắn, ngay cả mặt khác quốc gia tướng sĩ cũng đối hắn tương đương sùng bái. Nếu là cùng trịnh Dục thịnh đánh một hồi, may mắn giữ được tánh mạng, ấn trở về lúc sau, đủ khả năng thổi phồng một phen, thẩm dụ phi chính là mão đủ kính phát tới. Sau đó hắn liền nguyên vẹn cảm thụ một phen như thế nào chênh lệch, sở hữu tiến công tất cả đều bị phong bế, phản kích lại đây chiêu thức, hắn làm một cái đều ngăn không. Được, thật vất vả ngăn trở một cái đi, còn nha chính là hư chiêu, bị xong ngược, thẩm dụ phi vừa mới bắt đầu bị đánh vài cái, vẫn là khơi dậy ý chí chiến đấu, ra sức phản công, chờ đến sau lại kia chênh lệch, thảm thiết làm thẩm dụ phi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngã trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn kia lam lam không chung Thẩm dụ phi thật sự tưởng hòa tan Ở trong đó hảo muốn đi chết A. Bị người tàu đến độ không có đánh trả năng lực Quá mất mặt Trịnh Dục thịnh đứng ở một Bên nhìn ngã trên mặt đất Vẫn không nhúc nhích giả chết thẩm dụ phi Nói lên tái chiến Ta đã chết đừng cùng ta nói chuyện Thẩm dụ phi thống khổ bưng kín mặt Liền ở hắn nói xong câu đó lúc sau Thẩm dụ phi thủ hạ thức thời yên lặng rời đi Trịnh Dục Thịnh thủ Hà đương nhiên cũng đồng dạng đi theo rời đi, nơi này chỉ còn lại có Thẩm Dụ Phi cùng Trịnh Dục Thịnh an tính giáo trường, làm Thẩm Dụ Phi cảm thấy càng thêm bi thương, hắn đảo không phải cảm thấy mất mặt, mà là bi phẫn, vì cái gì hắn cùng Trịnh Dục Thịnh tranh lệch lớn như vậy đâu? Ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ta luận bàn sao? Trịnh Dục Thịnh kỳ quái hỏi, ta sai rồi. Thẩm Dụ Phi kêu lên Hắn trước kia rốt cuộc là luận quần cỡ nào, một hai phải muốn đi khiêu chiến trịnh Dục thịnh. Hắn trong đầu rốt cuộc là trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật, mới có như vậy không biết chết ý tưởng. Nếu luận bàn xong rồi, ta liền đi về trước. So với ngã trên mặt đất giả chết, một thân. Chật vật thẩm dụ phi, trịnh Dục thịnh chính là vẫn luôn đều khí định thần nhàn. Tóc thì đều không mang theo loạn, càng đừng nói kia quần áo, đem vén lên một góc quần áo buông. Tùy ý đạn một chút trên người lây dính thượng bụi đất lúc sau, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi động võ dấu vết. Nhìn nhìn như vậy tiêu sái trịnh Dục thịnh, lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên người chật vật bất kham, thẩm dụ phi nằm trên mặt đất càng không nghĩ đứng dậy. Trịnh Dục thịnh nhìn thẩm rụ phi, khẽ động khóe môi, cười một chút lúc sau, xoay người rời đi. Một lát sau, giản vân đã đi tới, hảo tâm vương tay đem thẩm dụ phi từ trên mặt đất kéo lên. Đa tạ! Thẩm dụ phi cười nói, ngươi không sao chứ, giản vân lo lắng đánh giá thẩm dụ phi, tuy nói bên ngoài thượng không có gì thương, nhưng là, thẩm dụ phi bị tấu đến không nhẹ A. không có việc gì, bất quá chính là một da Ê... thịt thương mà thôi. Thẩm dụ phi cười nói, trịnh Dục thịnh nhưng thật ra cho ta để lại tình cảm, đều là sẽ không dễ dàng nhìn đến, có thương tích kia cũng là bị quần áo che khuất, sẽ không làm người biết đến. Có thể thấy được trịnh dục thịnh rất có đúng mực.